Chương 85. Nhân tử mới, thất giai thế tử phủ chương 85, nhân tử mới, thất giai thế tử phủ vô thành hộ tước. Lại một thân ảnh xuất hiện tại hồ vi trước mặt, là một người trung niên, cả kinh hắn hơi biến sắc, bởi vì người tới rất mạnh, tối thiểu là thần cung cảnh bên trên cường giả. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác ba người nhân thân. Ngụy Quốc Lục hoàng tử bất ngờ ở trong đó. Lý Tiên Bối, quay dậy, ngươi đệ tử hồ vi, Tang Ngụy Thành, đại biểu Ngụy Quốc, muốn đem hắn mang đi. Hắn rất phách lối, quan loa chặt tay, lấy thông báo đối phương ngữ khí. Chủ yếu là ủy vào hai đại cường giả bảo vệ. Trưởng tọa Phong lại bị bọn họ trước thời hạn bày ra ngăn cách, phong tỏa hai đại trấn pháp, tự cho là ăn chắc lý trưởng tọa. Cái này cũng có trách. Dù sao tại nội môn, có quan hệ lý trưởng tọa nghe đồn còn là không biết, đều là chút tư chất thoái hóa, tu vi chỉ trệ không tiến tinh tức. Cho dù trước sớm tổn thất hai tên thần cung cảnh tu sĩ, cũng đồng dạng để Hụy Thanh không sợ hãi, cho nên mới bị quá hóa liều lại lần nữa bước cùng. Một cái tin đồn mấy trăm năm vậy ở thần cung cảnh tu sĩ, liền tính may mắn đột phá, lại có thể cao đi nơi nào. Vào giờ phút này, kèm theo Hụy Thanh thanh âm đàng loạt rơi xuống, Đồng lão ngay lập tức lấy ra từng khỏa trung phẩm linh thạch dựa vào một cái không biết ra sao chất liệu trở bàn, bắt đầu bày xuống truyền tổng trận. Mà tên kia xuất hiện tại hồ vi trước mặt người trung niên, thì lộ ra bàn tay lớn chụp vào hắn, rõ ràng là làm đủ chuẩn bị mà đến, không nghĩ lãng phí nửa điểm thời gian. Người đến mức cái kia đứng thẳng tại phía trên cung điện lão giả, cũng trực tiếp ra tay với Lý Trường Tọ, hắn toàn thân thanh quang dậm dỡ, từng đạo mũi nhọn lao ra, đang vào lẫn nhau phía dưới, cấp tốc tạo thành một tấm tấm võng lớn màu xanh, hướng trong điện đạo kia không hề bận tâm thân ảnh bao phủ xuống. Đến cảnh giới này, uy động cùng gia trì đều là thiên địa chi lực. Quả thực cũng bổ như vậy Đám người này phân công rõ ràng, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu là dựa theo Ngụy Quốc Lục Hoàng tử suy nghĩ, Lý Trường Thọ chỉ là thần cực cảnh giới tu sĩ, cái kia lần này hành động thật đúng là có khả năng để bọn họ đạt được, có thể thành công mang đi Hồ Vi. Nhưng rất đáng tiếc, hắn không phải cảnh giới kia, mà là càng cao. Cơ hội là trong cùng một lúc, xoẹt tự nhiên chi lực phô thiên cái điểm, tới bóng lớn màu xanh phân băng tán dã. Người, cùng lúc đó, phía trên cung điện lão giả sắc mặt đại biến, thân thể cứng đờ hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng cường đại chấn đi qua, trực tiếp không thể động đậy rơi xuống trên mặt đất. Cái kia chuột và hồ vi người trung niên cũng giống như thế, bàn tay lớn mặc dù bắt lại hắn cổ áo, lại cứng đờ, giống như bị thi triển định thân thuật, đột nhiên biến sắc, lại bất lực. Làm sao có thể? Lý Trường Tọ ngươi nhiều năm như vậy đến tụt cùng kinh lịch cái gì? Tu vi tổng cộng đến mức bất khả chắc như vậy tình trạng. Mà bên này ba người, như Lục hoàng tử, Đồng lão trợ, không tốt, nhanh kích hoạt truyền tống trận. Gặp hai đại cường giả không có lực phản kháng chút nào, Uệ Thanh đột nhiên biến sắc la lên. Xoẹt. Đồng lão không dám thất lễ, bởi vì đó cũng không phải trực tiếp truyền tống về Ngụy Quốc trấn pháp chỉ là đơn thuần rời đi Thái Huyền tông mà thôi, cho nên hắn cùng một cái khác người hầu hợp lực liền có thể thôi động. Chỉ thấy thần quang lở rộ. Dưới chân bọn hắn trận bàn cùng hơn trăm viên trung phẩm linh thạch bắn ra hào quang lộc lây chói mắt. Ba người thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà một giây sau, Lý Trường tọ một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Truy tống chợt nháy mắt bỡn mắt. Lực lượng kinh khủng để ba đạo phái mở đi xuống thân ảnh cứ thế mà bị chấn đi ra, thì rắc bên trên giống như từ trong hư không rơi ra. Cú ép đánh gãy Truy tống. Quá đáng sợ. Ba người nằm sấp dưới đất, vô cùng chật bật. Bọn họ thậm chí còn ồn ào không rõ ràng tình huống gì, tóm lại đầu ông ông, cả người đều choáng váng. T. Một màn này liền Hồ Bích đều lòng sinh rung động. Lần thứ nhất đối lý trưởng thọ thực lực chân chính có càng rõ ràng nhận biết, chỉ biết là hắn có thể so với cái gọi là đại năng, lại không hiểu cụ thể là loại lực lượng nào. Trước mắt, xem như là hiểu sơ. Đương nhiên, còn chưa đủ rõ ràng. Dù sao nhìn Lý Tiền Bối nhẹ nhõm dáng dấp, chắc hẳn còn không có đem hết toàn lực đây. Hồ Vi chỉ là miễn cưỡng có biết, đại nam giả, pháp lực ngập trời. Truyền thống trận truyền đến một nửa đều có thể cho người ấn xuống, khiến hư không tan mỡ. Quá cuối cùng, mà từ đầu đến cuối, Lý Trường Tọ phong khinh vấn đạm, không hề bất tâm, y nguyên ngồi xếp bằng ở trong đại điện bổ đoàn bên trên, giống như là làm kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc đó. Bên ngoài, nguy quốc cả đám người toàn bộ đều như như người rơm bảy hành tám giữ thẳng, động đều không động được, đương nhiên, lời nói vẫn là có thể nói. Lý Tiên Ngối, Lâm. Triệu Lâm, ta, ta cùng Hồ Vi là quen biết đã lâu, hồ nào? Đùa giỡn đây. Vì sống xuất lục hoàng tử há mồm liền ra. Hồ Vi lúc này mặt không hề cảm xúc đáp lại, ta không quen biết ngươi. Nhất ơi, Ngụy Thanh mặt đều xanh biết, cái này cái này cái này. Tùng Ngư nói một lần sinh hai lần con nhà, mới vừa tới là lần thứ nhất, rơi xuống liền lần thứ hai, Hồ Minh, ngươi nói đúng không? Hắn cái này cầu sinh dục vọng tràn đầy đứa hạnh. Nhìn đến Hồ Vi không hiểu mà cười. Có loại nên bọn tổ phỉ khí thì cảm, ngươi đi nhân, chính ngươi xử lý đi. Lý trưởng tọa đúng lúc nói. Hắn vẫn lạ như thế Thanh Tĩnh vô bi, không nghĩ dính liễu quá nhiều không thú bị sự tình. Được rồi, tiến bước. Hồ Vi nghiêm mặt đáp lại câu. Sau đó nhìn chằm chằm năm dưới đất mọi người, lộ ra sói ánh mắt. Mơ hồ đều có xanh lét dấu hiệu. Thật sự là những người này trên thân bảo vật mê người à, thần cung cảnh, thần cực cảnh tu sĩ, cho dù là bọn họ bất luận một cái nào vũ khí, đối với Hồ Vi đến nói, tuyệt đối có thể so với cho bảo. Dù sao không phải ai đều có cơ hội có thể tại linh ngạn cảnh tiếp xúc đến loại này cao cao tại thượng cao nhân tiền bối càng đừng đề cập đối địch với bọn hắn. Hồ Vi, ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn, ta thế nhưng là Ngụy Quốc lục hoàng tử, ta như ít một quổng tóc gái, 14 điện hạ chắc chắn bẩm báo phụ hoàng, Ngụy Quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngụy Thanh hoảng sợ. Hắn thực tế biết cô ta, nơi nào nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ rơi vào một cái linh ngạn canh tiểu tử trên tay, bị hắn quyến sinh sát trong tay. Lời này để Hồ Vi lạnh số mặt. Rõ ràng là Ngụy Quốc người muốn rối loạn, nhưng lại bởi vì thực lực không đủ, hoặc là nói tính ra sai lầm, cắm ở lý trưởng tọ trong tay, trước mắt ngược lại một độ người bị hại tương thái, còn mở miệng uy hiếp. Hồ Vi bày tỏ, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dày bô sĩ người. Hắn cười nói nhạo, cái thứ nhất liền đối Ngụy Thanh Khai đao, đem lôi kéo đến sơn môn bên ngoài, giống như chó chết. Đường Đường Ngụy Quốc lục hoàng tử, lúc này vô cùng thê thảm chất vật đến tựa điểm mặc hắn làm sao giận mắng hoặc cầu xin tha thứ cũng vô dụng. À, thất giai thế tử phụ, Lộ Tà, cái gì kia Ngụy Vũ chính là dựa vào nó trốn một cái mạng à? Lần sau tiểu tử kia liền không có vận tốt như vậy. Người? A a a. Bên trong sân môn, những người khác nghe tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu là chết tại trong tay Lý Trường Thọ, mấy người không lời nào để nói, dù sao ai bảo bọn họ không có mắt, không có điều tra rõ ràng liên tại động thủ trên đầu Thái Thúy. Có thể vẫn lạc tại hồ vi trên tay. Đó là thật bị quất, chứ không nhắm mắt loại kia, hai đại thần cực cảnh cường giả không muốn chết quá mức ư? Lý Trôn Tọ, cho dù ngươi thực lực cường đại lại như thế nào, ta nhìn ngươi giống như như Dio Goku giảm mùa, tin tưởng ngươi cũng không có bao nhiêu năm tháng tốt sống. Ha ha ha. Không sai, chúng ta tối nay chết thì có làm sao, dù sao chết sớm chết muộn đều phải chết, trước đi âm phủ địa phủ chờ ngươi mà thôi, mà chết phía sau còn có thể tu luyện chuyển thuyết la thần, đến lúc đó xem ai sẽ thảm hại hơn. Tiểu tử kia giết không được chúng ta, ngươi vẫn là tự mình động thủ à, để tránh mấy năm về sau, đi địa phủ, ngươi ngược lại sẽ bị hai chúng ta thôn phệ. Bọn họ mở miệng cùng nhau kích, một lòng một chết. Nhưng có một câu ngược lại là sự thật. Bàng Hồ Vi thực lực, muốn giết hai người này sát thực rất khó khăn, dù sao tu vi còn nhỏ yếu, lực lượng cách xa quá lớn. Cuối cùng, Lý Trường Thọ kết quả bọn hắn, lao đi nguyên thần, lưu lại toàn thân. Hắn ngược lại là nhìn ra, Hồ Vi rất thích bơ vét bảo vật, sở thi gì đó, thủ pháp dị thường thuần túy, liền để hắn đi xử lý đi. Một đêm này, Hồ Vi thu hoạch rất lớn, trừ bảo thất giai thế tử phủ bên ngoài, hắn còn được đến hai kiện thần cung cảnh thông linh vũ khí, nam kiện thần cực cảnh cường giả trọng khí như một cái thiên la tán, trừ cái đó ra, còn có các loại năng, sáu, thất giai đang dưỡng cùng với không ít linh vật chờ chút, tóm lại rất dễ chịu. Đà tại trưởng lão, Hồ Vi đối lý trưởng tỏ hành đại lễ. Cái sau chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không cần như vậy. Thật tốt tu luyện, nguy quốc không hề đơn giản, trải thừa hơn 2000 năm lâu một cái quốc gia, có lẽ sẽ có như vậy một hai vị đại năng tồn tại, chỉ là ẩn nốt đi lên, ngươi còn có một chút giảm sóc thời gian. Nghe thấy lời ấy, Hồ Vi biến sắc. Chương 86. Sơ hiện mánh quẻ, khí thế hùng hùng chương 86. Sơ hiện mánh quẻ Khí thế hùng hùng hai ngày sau, Hồ Vi phá bỡ mã vào linh ngạn cảnh đỉnh phong, hoàn thành lần thứ 9 phá kén thành ngưỡng. Mơ hộ động chạm đến thần cung bí cảnh cánh cửa. Ma nội môn, thí lưu truyền ra hội quốc lục hoàng tử đám người âm thầm ra đi thông tin, nói năng không có lễ phép, hoặc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa loại hình lời nói, tóm lại dừng lại độ nức bọn. Có lẽ là ra cái này việc sự tình. Ngày thứ 3, Huyền Tiên kiếm tông một đoàn người rời đi. Ngay sau đó, cái các mượn đường môn phái người cũng không có dám ở lâu, trừ ra mặt không có dậy như vậy bên ngoài, những người kia càng không muốn tại Thái Huyền ở lâu dài, bị người đâm cổ súng mắng. Khải Minh Đông không hiểu bình tĩnh lại. Đương nhiên, có quan hệ thương thần mộ tin tức mới nhất nhưng là không ngừng, lần lượt từ Thương Mãng Sơn mạch truyền trở về. Nhưng phần lớn đều rất tồi tệ. Ví dụ như dù là kết hợp tứ tượng thánh địa, đại diện thánh địa, đại hạ hoàn chiều, thậm chí là cái khác hai cái cổ lão đại giáo mấy vị nửa bước đại năng cường giả, y nguyên không cách nào chiếm linh tòa kia thần mộ, đây quả thực long trời lở đất. Nếu biết rõ một vị nửa bước đại năng là đủ đem một cái phổ thông nhị lưu thế lực đánh xuống. Chúng chi là năm sáu vị. Quá kinh khủng, nghe nói thương thần mộ khu vực phụ cận một chút hàn đảm cũng sẽ có cường đại quỷ dị chui ra, hoặc cổ tin, hoặc cổ thú, giết mọi người một cái khó lòng phòng bị. Đều bao nhiêu thời gian, cái kia đại học cấp chỗ sớm đã là thầy chất thành núi, máu chảy thành sông, mấy đại tông môn đệ tử cùng những tán tu kia không biết chết bao nhiêu người, cảnh tượng đáng sợ. Nghe nói tông chủ và thái thượng cùng với mấy vị trưởng lão, còn có những cái kia nội môn sư minh đều sắp trở về rồi, đây có phải hay không là thật? Hàn Lạc à, đến lúc này, bọn họ có thể phát huy ra tác dụng đã không lớn, ở lại nơi đó cũng không có hiệu quả và lợi ích. Cùng hắn nói là trở về. Chẳng bằng nói là lui ra. Dù sao Thương Thần mộ đã bị mấy đại thánh địa cùng những cái kia cổ giáo chô thiết quản, bọn họ đều chưa từng mò được chỗ tốt, còn đầu nhập cùng hao tổn rất nhiều môn nhân đệ tử, mấy cái khác nhị lưu môn phái, lại có thể thế nào đây? Lại không đi đều sắp bị diệt muốn rồi. Thử Dương động thiên chính là mặt trái tài liệu giảng dạy. Bây giờ, Thái Huyền tông nội môn đệ tử vừa nhắc tới thương mạng sân mạch, đó là toàn thân phát lạnh, sợ hãi trong lòng. Tin tưởng cái khác tông môn cũng như vậy. Hồ Vi nghe những này, không khỏi thở dài ra một hơi, đồng thời trong bóng tối vui mừng oán thầm một câu, tử đạo hữu, bất tử bản đạo. Thương thần mộ kết quả làm sao Do hắn mà nói đã sơ hiện mánh quẻ, vào giờ phút này, Hồ Phi không hề tại trường Thọ Phong, nhất muội tu luyện rất là bự bề. Hắn phá vỡ màn vào linh ngạn cảnh đỉnh phong về sau, liền tạm thời buông lòng thể xác tinh thần, đi ra đi đi. Giống như khổ nhàn kết hợp, Thái Huyền tông nội môn, kỳ thật có không ít phong cảnh có thể đi. Ví dụ như ngôi sao phòng cùng trời đổ vào nhau. Mang đêm vừa xuống, sao dày đặc đầy trời, lập loại bất diệt, loại kia cảnh tượng sao mà chói lọi cùng mỹ lệ, đối tu luyện tinh thần chi lực đệ tử, có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ bất quá bây giờ là ban ngày, Cái chỗ kia đi cũng đi không? Lại như tiên linh phòng, phong cảnh hợp lòng người, có linh tuyển thác nước, tông môn linh trà phần lớn xuất từ nơi đây, ngược lại là chỗ tốt. Ầm ầm. Hồ Bì xuất hiện ở đây trấn núi. Trong tầm mắt, một đầu trăm mét thác nước gạo két không chỉ, dựa vào ngọn núi, xung kích mà xuống, hội tụ thành sông, xo sóng lớn mãnh liệt. Cảnh tượng cũng là xứng là hùng vĩ. Hắn thể sát tinh thần không mình, tại cái này ngừng chân thật lâu, nhìn chăm chăm thác nước kịch liệt lưu động, nội tâm nhưng lại không có so bình tĩnh. Nó như thế nào đây? Dường như có rõ ràng cảm ngộ. Nước có thể nên truyền cũng có thể là truyền. Nói, có thể nói phi thường đạo, tên, có thể tên phi thường danh, vô danh, thiên địa bắt đầu vậy, nổi tiếng, vạn vật chí mẫu. Hồ Bích kìm lòng không được lẩm bẩm. Hắn nhưng lại không biết, mình bị người để mắt tới. Hai thân ảnh ngăn cách xa xa, một cái đuổi một cái khác, đội vàng đi thông báo, hắn lại lưu lại tiếp tục nhìn chằm chằm, để tránh mục tiêu nhân vật chạy trốn. Tốc độ nhanh một chút, không nhất định phải bẩm báo quách trưởng lão, tùy tiện báo cho hắn cái kia thập đại đệ tử thứ nhất là được rồi, và nhất để cái này vỗ trở về trưởng tổng phòng, người ta cũng không có quả ngon để ăn bên cạnh thác nước, một bóng người xinh đẹp đi tới hổ vi trước người, ôm một tấm cổ cầm, con mắt sáng như tuyết, hàm răng khẽ mở, ngươi chính là Lý Trường Thọ sư thúc đệ tử mới tu Hổ Vi, Hồ sư đệ. Thấy thế, cái sau ngơ ngác một chút, lập tức cả hữu dò xét, phát hiện quanh mình không có người về sau, mới dần đôn gật đầu, lạ, không biết sư tỷ có gì chỉ giáo. Hổ Vi ít nhiều có chút buồn bực, làm sao nội môn còn có người biết chính mình. Không hợp thói thường a, hắn không thích nội giảnh. Dù sao không phải chuyện gì tốt. Hồ sư đệ nói quá lời chỉ giáo chưa nói tới, chỉ là Huyền Tiên kiếm tông kiếm sĩ si đối ngươi đánh giá rất cao, cho nên trước đến gặp một lần. Vân Ngê thường nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng, xem như nội môn chiến lực bảng xếp hạng thứ 2 tài nữ, không thể không nói, nàng phong cách hành sự để người rất dễ chịu, tuy có chút hỗn độn, nhưng coi như có thể tiếp thu. Không có tiền hô hậu ủng, càng chưa từng phái người truyền triệu loại hình, mà là muốn gặp liền tự mình đến gặp. Sao? Cái gì? Ý của ta là, sư tỷ đã nhìn thấy, chắc hẳn có lẽ có chút thất vọng a, dù sao kiếm sĩ si xem cho người, kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Hồ Vi lạnh nhạt giải thích nói. Đối với cái này, Vân Ngê Trường mỉm cười lắc đầu. Hồ Vy cho nàng ấn tượng đầu tiên sắc thực rất bình thường, phản pháp không thể tu luyện người bình thường như vậy, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, mới càng lộ ra đối phương bất phàm, như phản pháp quy chân. Trên thực tế, nàng đối lý trưởng tỏ càng có loại hơn cảm giác khát thượng, cứng rắn muốn dùng một câu hình dung, đó chính là hóa mục nát thành thần kỳ. Tất cả mọi người là tu sĩ, không quan thực lực mạnh yếu, nhìn qua như thế nào đều sở so phàm nhân khác biệt, khí chất phô diện. Còn nếu là một người bắt đầu sinh ra, hoặc bảo trì một loại nào đó biến hóa lúc, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Đối phương càng vi phạm. Đây là Vân Nghê thường cách nhịn. Hồ sư để anh Tuấn Tiêu Sái, lấy bình thường nhất màu trắng tư chất thành tiểu linh tiểu cảnh đỉnh phong, bản thân cái này chính là một cái hiếm thấy hành động vĩ đại, mà còn ta tin tưởng, ngươi sẽ không dừng bước tại đây." Nàng lại nói như vậy. Lời nói này nghe đến hồ vi âm thầm kinh hãi. Nữ nhân giác quan thứ 6 quả nhiên đáng sợ. Chỉ là lần đầu gặp nhau mà thôi, đối phương cũng đã làm ra loại này phán đoán, có lẽ nàng còn có thể nhìn ra cái gì. Dù sao nội môn đệ tử, bao nhiêu đều sẽ có đặc biệt không biết năng lực, chỉ là sẽ như con bãi chưa lật như vậy, dấu rất sâu. Nhận được sư tỷ Cát Nôn, sư đệ sẽ cố gắng." Hắn ra vẻ thờ dài đáp lại, lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu. Vân Mên thường liền rời đi. Loại này bèo nước gặp nhau sự tình kỳ thật rất bình thường, dù sao đều là một cái tông môn đệ tử, Thỉnh Phượng ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặm, tạm thời coi là lăn lộn cái quân mạt. Nàng vừa đi, Hồ Vĩ ngưng tụ nước mắt, nữ nhân này không đơn giản a, đôi trong mắt kia phảng phất có thể nhìn thấu hư ảo, nhưng cuối cùng không có ác ý. Nói đến đây, hắn giống như là nhớ tới cái gì, lão già mù đã từng nói, nội môn chỉ có một cái nữ hoa tử có thể nhìn tới hắn, không phải là nữ tử này a? nên sự nó, dám nói lung tung hoặc là nghiễu nhưu đồ làm loạn, ta chỉ có thể làm chết nàng. Đang lúc Hồ Vi quay người muốn đi lúc, mấy thân ảnh khí thế hùng hổ mà đến. Bọn họ khí tức cường đại, một bộ diều hâu xem lang cổ răng rắc, ngăn cách có một khoảng cách, liền vắt gao khóa chặt Hồ Vi. Chương 87. Quách Gia Phong, người một nhà liền muốn chỉnh tề chương 87, Quách Gia Phong, người một nhà liền muốn chỉnh tề ngươi chính là Hồ Vi. Một cái chừng 30 tuổi người trung niên, sải bước xuất hiện tại Hồ Vi trước mặt, trong giọng nói ẩn chứa cương rắn, đè xuống bờ vai của hắn. Ngay sau đó, ba người khác vây quanh căn sắc bất tiện, Quách trưởng lão muốn gặp ngươi. Lại một người giọng nói lạnh lùng nói, rất trực tiếp, không cho cự tuyệt cùng chất vấn. Phạm Vật Trì cần nói không, lập tức sẽ gặp phải một trận đánh đậm, như trợ bữa lưu manh, một lời không hợp ra tay đánh nhau. Ngay vậy, Hồ Vi hơi có vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Dù sao tình thế phát triển xa so với hắn muốn làm nhanh như vậy một bước, kỳ thật chính là trước thời hạn mà thôi. Hắn vốn là muốn chờ phá vỡ mà vào thần cung bí cảnh lại đi đưa Quách gia người bọn tụ, ai có thể nghĩ cái kia Quách trưởng lão không biết đầu kia thần kinh đi sai, lại phái người đến cưỡng ép mang đi chính mình. Đã như vậy, dẫn đường." Hồ Vi đột nhiên nói, "Tất nhiên Quách Đức Viêm tự tìm cái chết, vậy hắn không ngại trước đưa đối phương lên đường, hắn cũng là linh ngạn cảnh đỉnh phong tu vi, cùng cái kia Quách trưởng lão tương đương, liền xem ai cản hơn một bậc." Tính ngươi thôi thời, đệ lại Hồ Vi bả vai người trung niên lạnh lùng cười một tiếng, còn vừa cơ đẩy hắn một cái. Một đoàn người rời đi Thiên Linh Phong, sau đó hướng một ngọn núi khác đi đến. Nơi đó cũng không phải là luyện khí phong, ngược lại là vị Tiên bách trưởng lão ở chỗ, bên đường tránh đi nội môn mấy đại phòng, như ngôi sao, trưởng phó chờ. Vị trí tương đối vắng vẻ, Sau đó không lâu, Hồ Vi bị bốn người này đưa đến chỗ cần đến, đi tới một ngọn núi dưới trấn uý. Trong tầm mắt, một khối bia đá đứng thẳng đứng ở chỗ này, phía trên khắc lấy ba cái chữ cổ: Quách Gia Phong. Hắn thấy thế cười lạnh, đến nơi này, Hồ Vi tiên hạ thủ bị cưỡng, không quản Quách Đức Viêm là từ cái nào phân đoạn bắt đầu đối hắn sinh ra hoài nghi, bọn họ hai phe đều nhất định có một phương phải ngã bên dưới, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Đi a, làm sao không đi? Cái kia chừng 30 tuổi nam tử trung niên gặp hắn ngừng lại tại trước tấm bia đá, không khỏi nhíu mày cùng lạnh xuống mặt khắc, còn phải nói gì nữa sao? Lại sư Minh, tiểu tử này nhất định là sợ." Một người khác cười lạnh liên tục. Nói xong liền muốn đối hổ vi đánh, nhưng không ngờ, Tường đạo chỉ từ hổ vi trong cơ thể bật lên, quá đột đột, cho nên cả kinh bốn người này rút lui, nhưng rất nhanh, bọn họ liền kinh nghi phát hiện, những ánh sáng kia cũng không có nguy hiểm. Ngược lại, quanh mình bắt đầu dâng lên từng tầng tầng sương mù, nô lên mà ra, lượn lờ mở mịt, dần dần lại tiêu tán trong không khí. Cái này, phong tỏa trận, không tốt, nhưng mà đã chậm. Hổ vi thân ảnh nằm đạm xuống, lại xuất hiện lúc đã bóp lấy hai cái kia theo rồi hắn lại mật báo đồng tử cái cổ, kèm theo răng rắc hai tiếng giòn vang, hai người nhộn nhịp chết tại trong tay hắn. Khóe miệng chảy máu, chết không nhắm mắt. Linh ngạn cảnh đỉnh phong. Chừng 30 tuổi người trung niên con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt kỳ biến, nhịn không được kinh thành kêu to. "Oanh!" Sau một khắc, thanh ngũ cẩn vô hạn vang to, giống như một ngọn núi nhỏ giống như. Lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đem cái kia nghị đối hổ bị đánh ra hỏa, tươi sống đệ chết, ép thành một đống thịt nát. Đối phương chẳng qua là linh tiểu cảnh trung kỳ tu vi. Cho nên tại loại này cường độ cao tập kích phía dưới, căn bản không kịp phản ứng. Không, lương sư đệ, Têu Cập Long cũng không cần bĩ thường, bởi vì đến với ngươi. Hồ Vi đưa tay triệu hồi thanh một ấn, cười, lộ ra một cái răng trắng, dáng dấp nhìn qua người bật bô hại, chỉ có như vậy một cái tiểu tử. Trong chớp mắt lại giết ba người. Cái này suy nghĩ một chút quá kinh khủng. Người trung niên vẻ mặt nghiêm túc, cho dù nắm giữ linh ngạn cảnh trung kỳ tu vi hắn, lúc này cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc, hắn đang muốn chạy trốn. A, lại đột nhiên kêu thẳng ngã xuống đất không đứng dậy nổi, bởi vì một vị ánh sáng như kiếm mang sắc bén, từ hồ vi chỗ mi tầng bắn ra mã ra, không nghiêng lệch đánh trúng đối phương, muốn tránh cũng không được. Đây là thần thức công kích, khó lòng phòng bị, giết người ở vô hình. Giải quyết đi quách đứm, lại nhất cộ tác khí đem mặt khác hai cái quách ra người đưa đi, liền có thể tạm thời gối cao không lo. Hồ vi một bên tự nói, một bên từ cái này bốn người trên thân vơ vét bọn họ túi chứa vật hoặc là cái khác bảo vật. Đến tay về sau, hắn bắn ra từng đạo linh hỏa, chờ đem mấy người thi thể đốt thành tro bụi, liền phất phắt tay, cuốn phong gạo quét, bùn đất tung bay, hủy thi diệt tích. Làm xong những này, Tu bị cái này mới đảm xúc địa thành tuấn tân pháp, hướng vết ra phong sơn đi lên. Giữa sườn núi là nhà nhỏ. Cầu. Thân thể của hắn lao ra từng cây cơ sí, tiếp tục lấy phong tọa trận phong tọa nơi đây. Trước sớm trấn pháp, là trước mấy ngày trong đêm, Ngụy Quốc người lưu lại, bị hộ vi tu lại đồng thời tại vừa rồi sử dụng. Sau khi đi bảo, lại vẫn có thể nhìn thấy từ đường. Hắn thuận tay đem phá hủy. Động tính khủng lồ gây nên không ít người chú ý, nhộn nhịp từ từ đường phía sau cách đó không xa động phụ lao ra. Tổng cộng có 9 thân ảnh. Cuối cùng một đạo chính là quét đất biên. Người này mặc dù đã có tuổi, lại tinh thần quốc cước, nhất là hắn một đôi mắt, tinh quang nội liễm, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ u tàn. Người lớn mật, dám đến quách trưởng lão phủ đệ đến dương oai, ta nhìn ngươi lạ chẳng sống. Ngũ sư minh, chớ nói nhảm, mau ngăn cản tiểu tử này. Tiên sư nó, đánh một trận lại hỏi hắn là cái nào trưởng lão đệ tử, đến lúc đó tìm tới cửa, tuyệt không tha thứ dễ dàng. Lần lượt từng thân ảnh phóng tới hồ vi, hùng hùng hổ hổ, khí thế hùng hổ. Bọn họ đều là quách đức viêm đệ tử, phân lớn đều là linh tiểu cảnh thực lực. Nói cao không cao, nhưng cũng không thấp. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, những người kia còn chưa tiếp cận Hồ Vi, liền từng cái đột nhiên ngã xuống đất không đứng dậy nổi, phản phất cho hắn bái cái trước kia như vậy. Cảnh tượng kia người bất quá trong trước mắt, liền có 4, 5 người như vậy, ngã xuống đất phía sau mất đi sinh mệnh khí tức. Làm sao sẽ dạng này? Không tốt, mau lui lại. A a a, chuyện này quá đáng sợ. Những người còn lại trừng lớn hai mắt, biểu lộ đều có chút hoảng người, đầu ông ông, trong lúc nhất thời lại vô hình sợ hãi. Tay của thiếu niên kia đoạn sao ma quỷ quệt. Đụng đều không đụng tới hắn một cái, a phía bên mình người liền chẳng biết tại sao chết rồi, bất kể là ai nhìn thấy một màn này đều sẽ tê cả da đầu. Đột nhiên, thân tứ công kích gặp phải ngăn cản. Chỉ thấy thần sắc Câm Trẫm Quách Đức Viêm lấy ra một kiện pháp bảo, như sa mỏng, quan mang lại thịnh, sáng lạn như sao, hiểm mà lại hiểm ngăn lại từng đạo đại mang. Hắn còn trầm giọng nói, "Thật to gan, tông môn nội sắc người, chẳng cần biết ngươi là ai đại tử, đều đem đánh đổi mạng sống cho cùng." Đối với cái này, Hồ Vi mặc dù kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Quách Đức Viêm chính là luyện khí phong trưởng lão một tròng, liền cũng bình thường trở lại, hắn lạnh lùng nói, Có đúng không, cái kia cưỡng ép mang đi một tên nội môn đệ tử, muốn rối loạn, lại phải bị tội gì? Lời này vừa nói ra, Quách Đức Viêm kinh hãi đến con ngươi đột nhiên rụt lại. "Ngươi, ngươi là Hồ Phi?" Hắn cuối cùng minh bạch tại sao lại bị đại nạn này, hóa ra là bởi vì chính mình truyền đạt cái kia hạ mệnh lệnh gây nên. Nói như vậy, chính mình đại đệ tử cùng tứ đệ tử đã chết, dù sao cũng là bọn họ phụ trách đi mang Hồ Phi tới gặp, nhưng bây giờ cũng chỉ có hắn một người đánh lên tới. Không sai, ta chuyến này là đặc biệt đến đưa sứ bá đi cùng cái kia muốn đoạt ta bọ sư phụ cùng một chỗ làm đụ, người một nhà liền muốn chỉnh tề nha, ngươi nói đúng không?" Hồ Vi cười lạnh nói, con mắt nhìn chòng chọc vào Quách Đức Nghiêm, sắc ý rất đậm. Nói xong, hắn chậm rãi đứng không mà lên, bạch quang rực rực, giống như một vòng mặt trời, linh ngạn cảnh đỉnh phong tu vi hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Chương 88. Đòn sát thủ, thân nên chương 88, đòn sát thủ, thân nên ngươi. Giờ khắc này, Quách Đức Nghiêm sắc mặt kinh biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái lông còn không có dài đủ mắt con mà thôi, không ngờ tu đến linh ngạn cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là tại Thương Mãng Sơn mạch có kỳ ngộ, cho nên mới linh thức lực cường đại, có thể giết người ở vô hình. Nào có thể vẫn được? Khó trách Quách Cự Thành sẽ ngất ngã đối phương, muốn đoạt bỏ Hổ Bì, đổi vị trí, hắn cũng như vậy. Sư bá, nên lên đường. Đàng không mà lên Hổ Vi giống như Thái Dương thần tử hạ phàm, cả người khí xung động nưu, giống như là một viên sao trời, đối với Quách Đức Viêm va chạm mà đi. Một màn này quá kinh khủng, nào chỉ là thế không thể đỡ. Quả thực chính là tồi khô là hữu. Nhục thể phàm thai lại cũng dám. Quách Đức Viêm hãi hùng khiếp vía đồng thời và rộng rượi vào nơi hiểm yếu chống lại phản kích. Hắn không hề biết, Hồ Vi bi vẫn là một tên luyện thể ngũ trọng luyện thể giả, cho nên tại cái giai này thời khắc nguy cơ, lấy ra từng kiện thấp nhất tam giai ngũ phẩm, cao nhất tứ giai cửu phẩm thông linh vũ khí. Đao, thương, kiếm, mông, đũa trợ. Trừ cái đó ra, còn lại ba người cũng lấy ra chính mình bản mệnh vũ khí, tách ra đủ mọi màu sắc kia sáng chói mắt, cùng với uy thế cường đại, thẳng hướng Hồ Vi. Có thể nhìn thấy, nơi này, thần quang hư hư, bóng ánh chói mắt, ít nhất có 10 cái thông linh vũ khí, tỏa ra đáng sợ uy năng, phô thiên cái địa đem Hồ Vi trừng áp. Cái này nếu là đối một người, có thể nói đã là tử cục. Dù sao, có cùng là linh ngạn cảnh đỉnh phong thực lực quét đất diện, huống chi hắn vậy còn giữ lại ba cái đều là linh tiểu cảnh về sau, đỉnh đệ tử theo bên cạnh trợ công. Đáng tiếc, bọn họ địch nhân là Hồ Vi. Tay trái tay phải riêng phần mình thi triển mặt trời thần uyển, ngay lập tức đánh nổ một kiếm, một đũa. Ngay sau đó, hắn chân phải quét ngang, như rồng bay đuôi, lực như thiên quân. Không khí bên trong bộ phát đều run âm thành, giống như đang run lên bần bật. Một đám bay vụn mà đến bị quét trúng vũ khí lập tức giống như một đống phế liệu và bạo hoặc nứt rã, tia sáng ảm đạm, đại đa số báo hỏng. Tứ đường tự nhiên cũng hủy hết, hóa thành phế tích. Mọi người như chim muông tản đi khắp nơi, nhưng chỗ mắt đứng nhìn. Tê, thể tu, lấy đục thân lực lượng đánh nổ ba bốn cấp thông linh vũ khí, cái này ít nhất là luyện thể ngũ trọng nhục thân cảnh giới. Quá kinh khủng, hắn mới bao nhiêu lớn à, nhìn qua so chúng ta tiểu thất tám tuổi mà thôi, cũng mặc kệ là tu vi vẫn là nhục thân cường độ, chúng ta đều theo không kịp a. Mọi người bên trong, chỉ có Quách Đức Viêm đang khiếp sợ sau khi cấp tốc xuất thủ, thân thể bay ra từng đạo lam quang. Da chỉ tại trước sớm vậy có thể ngăn lại thần thức công kích xa mỏng bên trên, hội tụ thành một cái lưới lớn, giống như là trong hũ bắt ba ba như vậy hướng hộ vi ba phủ tới. Trong quá trình này, Tường đạo Lam Quang giống như kiếm mang, dị thường sắc bén cùng lại léo, từ cái này tấm xanh thảm lưới lớn bắn ra mã ra, uy thế kia người. Hắn không hổ là luyện khí sư, lấy xa mỏng ra chỉ một loại khác pháp bảo là trận, cả hai kết hợp phía sau khảm lên từng khỏa đặc thù chất liệu Hà châu, có khác phức tạp huyền ảo đạo văn, thôi động phía sau hóa thành đại sát khí tiểu tử kia chết chắc, lại ép đến sư phụ vận dụng ngũ giai ngôi sao lưới, mặc dù không phải chân chính trên ý nghĩa ngôi sao, chỉ là bắt chước ngôi sao phương bố cục mà tạo ra được pháp bảo này, nhưng đối phó hắn là đủ. Hắc hắc, nhìn hắn chết như thế nào. Sư phụ, tiên sinh cầm tiểu tử này, nhìn trên người hắn đến tọt cùng có cái gì bí mật, lại giết hắn, là các sư huynh đệ báo thù. Quách Đức Viêm ba tên may mắn còn sống sót đệ tử dạng này mở miệng, có người cười lạnh, có người thỉnh cầu. Trên thực tế không cần bọn họ nói nhảm. Quách Đức Viêm bản nhân cũng nghĩ như vậy, nhưng mà một giây sau, mọi người biến sắc. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Một bó khủng bố tuyệt luân kiếm mang giống như huy hoàng mặt trời, chỉ một cái đối mặt liền đem ngũ giai ngôi sao lưới xé ra một đường vết rách. Cái này còn không chỉ, kiếm khí bốn phía bị phá ra tấm bóng lớn màu xanh lam phanh một tiếng hóa thành vô số mảnh vụn, như lấm ta lấm tấm tiêu tán. Những người kia liền trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, một thân ảnh xách theo một cái tự kiếm phi kiếm, bảy bạn tám lệch ra, lại đen đuôi vũ khí, vần ra. Chết. Hồ Vi cầm trong tay ngũ độ kiếm, mặc dù còn chưa hoàn thành mài giũa thành kiếm hình dạng, nhưng có lớn la uy năng. Một kiếm bộ ra, kiếm mang đánh đầu thằng đó, Cách hắn gần nhất một cái quách đức viêm đệ tử, tại chỗ bị một phân thành hai, như chém năng lưng, máu tươi bao tác, thi thể tản đi khắp nơi ra. Đáng thương người kia liền tiêu thảm đều chưa từng phát ra, liền triệt để đi âm phủ địa phủ đứt tin. Xoẹt. Ngay sau đó, hắn không cho những người khác một tia thời gian phản ứng, chô mi tâm thần quan tập hợp, thần thức biến bốc lên, bắn ra ba đạo kiếm mang. Giờ khắc này, liền quách đức viêm đều khó thoát khỏi cái chết. Can bản không có một tia sức phản kháng, nguyên thần trực tiếp bị xóa bỏ, mặt già bên trên mở to hai mắt nhìn, phản phất dừng lại, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống đất vẽ lên một cỗ buồn ngủ. Hai người khác tự nhiên cũng như vậy, mặt hướng địa rơi, giống như là cho hồ bi bái cái trước kia. Tung môn giết người lại như thế nào, chỉ cần hủy thi diệt tích, không lưu một chút dấu vết, ai nào biết là ta làm. Nói đến đây, Hồ Vi tự lẩm bẩm, quét ra người, liền kém đôi kia phu thê. Đó là Quách Đức Viêm Nhi tự nhi tức, càng cư quét cự thành ký ức, hai người kia không hề yếu, tựa hồ đã là tuần cùng cảnh tu sĩ, tại Thái Huyền tông phụ trách nghiên cứu đạo văn, đối loại kia phủ văn thần bí có rất sâu lý giải chuẩn bị một chút, tất nhiên đã giết quách Đức Viêm, cái kia đưa quách gia người đi địa ngục đoạn tụ sự tình liền không thể kéo quá lâu, để tránh tiết lộ phong thanh để bọn họ có phòng bị. Hồ Vi cũng không hề rời đi. Vơ vét xong quách Đức Viêm cùng với nơi đây tất cả bảo vật về sau, hắn một bên chờ đợi, một bên lấy trung phẩm linh thạch tuyên khắc lạp văn. Chuyện chỗ này, hắn được đến không ít vật hữu dụng, ví dụ như luyện khí bách khoa toàn thư cái kia bên trong bao hàm các loại chú ý hàn mục, cùng với chi tiết các loại vấn đề, trước tiên có thể giữ lại. Ngoài ra Hắn còn tại Quách Đức Viêm trên thân được đến cùng đạo văn tương quan cổ thư, tương đương với phía trước đạo văn tinh nghĩa quyển sách chỉ bất quá càng vàng hơn diện, còn có phân loại chú thích. Chắc là hai người kia cho hắn. Lần này càng thuận tiện. Hồ Vi phát động đỉnh cấp độ tính, một bên nghiên cứu một bên tư khắc, chủ đánh một cái hiện học hiện mại, hoàn hảo hoàn hảo dù. Hai ngày này muốn đối hai cái thần cung cảnh tu sĩ hạ thủ, hắn cũng không có một tia sợ hãi, dù sao tự thân không hề yếu bao nhiêu. Ngoài ra còn có có thể so với thần cung tầng 3 sức mạnh căn thức, đây là con bài chưa lật, cũng là đòn sát thủ. Bất quá, hỗn độn kiếm phải hào hào mài giũa mới được. Hôm sau, Thái Huyền tông xuất hiện một tên lén lén lút lút người, ngụy trang thành tạp dịch đệ tử, hỏi thăm Ngụy Quốc lục hoàng tử thông tin. Quá trình cũng rất thuận lợi. Dù sao Ngụy Quốc một đoàn người âm thầm ra đi sự tình truyền bá rất rộng, liền đông đạo tạp dịch đều có chỗ nghe thấy, lại lần nữa nói đến, tự nhiên bị người trở thành trò cười nữa bọn. Sế chiều hôm đó, Ngụy Vũ liền xác nhận Ngụy Thanh mất tích sự thật, hắn không khỏi sắc mặt đổi biến, như bị sét đánh, thật lâu không thể bình tĩnh. Thất bại, làm sao có thể? Tầng này hắn vô luận như thế nào cũng khó có thể tìm, nếu biết rõ Ngụy Quốc xuất động hai tên thần cực cảnh cường giả a. Đây chính là nước nó ẩn tàng lực lượng. Vắt một cái hồ vi mà thôi, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết, Phù Hoàng, Phù Hoàng sắp trở về rồi, việc này cần báo cho hắn để hắn định đoạt, Thái Huyền Tông trưởng thọ phong nhất định có vấn đề. Không được, bản điện hạ phải tự mình đi một chuyến thương mãng sơn mạch nên đón Phù Hoàng. Chương 89. Lấy tình động, giết chi nguyên thần chương 89, lấy tình động, giết chi nguyên thần Thái Huyền Tông nội môn. Thiên Sú Phong, mặt trời chói chang trên không. Quách Mộ Thái chính cau mày tại nghiên cứu một tổ đạo văn, tối nghĩa khó hiểu. Dù hắn cũng cần mãi chết vô số tế bào não mới có thể chậm rãi phá giải, dù sao quá thâm ảo, nhưng đây cũng là trạng thái bình thường. Đạo văn là trong truyền thuyết thiên địa văn tự, nghe nói chỉ có thành thần phía sau mới có thể chân chính lý giải thông đấu, quả nhiên là huyền ảo khó lường. Mà tu sĩ tầm thường, cho dù là đại năng, cũng chỉ có thể khi mở khi tỏ đi nghiên cứu, lại vận dụng, hoặc bày trận, hoặc là tuyên khắc tại bản mệnh vũ khí bên trên, gia trì uy năng chờ. Tóm lại công dụng rộng rãi. T. Nhóm này Đạo văn cũng quá khó hiểu, cho tới bây giờ, ta chỉ biết nó có thể bày ra liên hoàn trận công hiệu. Như liên tục truyền thống chờ, cái khác tạm chưa thu hoạch quá nhiều tin tức. Quách Mộ Thái rất đau đầu. Đạo văn phân loại quá nhiều. Cái gọi là liên tục truyền thống cũng không phải là thơm ảo nhất, thậm chí liền chúng tầng cũng không tính, mà là ban đầu mà tôi. Mà trừ những thứ này, còn có cổ tịch Ly Chép Vũ Minh Quỷ vực tu la chẳng huyết sát đại trận vân vân, mặc dù âm hiểm áp động, công hiệu lại không gì xảy kịp. Khó hiểu ở giữa, đương nhiên có đồng tử đến báo. Nói có một tên nội môn đệ tử cầu kiến. Hửm? Có chuyện gì? Chính tiền cực kỳ quét Mộ Thái nhíu mày. Chỉ bất quá có sao nói vậy? Xem như một tên nghiên cứu đạo văn đạo văn sư thỉnh thoảng liền có người tìm hắn thị giáo, cái này là chuyện thường xảy ra. Vì thế, hắn phiền phức vô cùng, nhưng lại không cách nào toàn bộ cự tuyệt, chỉ có thể bàn giao đồng tử, nhìn xem hạ. Hồi trưởng lão là một cái tên là Hồ Vi nội môn đệ tử tới gặp, hắn còn nói là ngươi nhị thúc thân truyền đệ tử, có chuyện quan trọng tìm ngươi. Cái sau trả lời. Lời này để Quách Mộ Thái nhíu mày. Đối với Hồ Vi, hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, dù sao dù nói thế nào cũng có luyện đan danh tiếng tài, hơn nữa còn là hắn nhị thúc quét cử thành đệ tử. Nói lên cái này Quách Mậu Thái cũng tiến hẳn hắn nhị tộc mất tích, kỳ thật cùng chết không có khác nhau, chỉ bất quá chỉ thế thôi, dù sao cũng là hơn 10 tuổi sau mới bị hắn tìm thân tìm đến, cho nên không có tình cảm gì. Ngược lại là vô cùng đau lòng nhi tử duy nhất của hắn Quách Tân Thái mất tích, hai người bọn họ phu thê, vì thế còn phái người đi thương mãng sơn mạch tìm kiếm, thậm chí hắn đạo lữ Lý thị còn tự thân tiến về, chỉ làm một mực không có tin tức truyền đến. Để hắn đi bảo. Phán suy nghĩ, Quách Mậu Thái gật đầu. "Phải." Đồng tử cung kính đáp lại. "Không bao lâu." Một tên tướng mạo tuấn lãng thiếu niên liền bị đưa đến Quách Mộ Thái trước mặt, kỳ thật chính là hắn làm việc địa điểm. "Ngươi đi xuống đi." Hồ Vi vẫy lui tên kia đồng tử. Hành động này để Quách Mộ Thái hoài nghi, trùng hợp nhìn thấy hầu hạ hắn đồng tử văng tới ánh mắt hỏi thăm, liền khẽ gật đầu. "Đám người đi rồi." Hồ Vi dông nhiên nói, "Thái Nhi, đã lâu không gặp, ngươi trôi qua cũng không tệ lắm nha." Lời này vừa nói ra, Quách Mộ Thái thân thể chấn động, tiếp lấy liền lộ ra khó có thể tin biểu lộ nhìn hướng Hồ Vi, "Ngươi, ngươi là nhị tộc? Ngươi không phải?" "Không sai, bất quá lão phu cũng chưa chết." Hồ Vi nhàn nhạt cười đáp lại, "Làm sao có thể?" Quách Mộ Thái kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng cũng rất nhanh liền phát hiện, nhị thúc chiếm cứ là Hồ Vi nhập thân đến gặp nhau. Đoạn sá, hắn đột nhiên ý thức được cái này. Nhị thúc, thái nhi hắn, nhấc lên Quách Tần Thái. Hồ Vi không khỏi thần sắc cảm đạm, lấy tự trách cùng bi thương giọng nói, "Thật xin lỗi, ta cái kia cháu đích tôn tại Thương Mãng Sơn mạch bị Hồ Vi giết chết, là nhị thúc không có bảo vệ tốt hắn, là lão phu có lỗi với các ngươi." Cuối cùng nghe đến Quách Tần Thái thông tin, nhưng mà lại là hắn tin chết. Trong lúc nhất thời, Quách Mộ Thái như bị sét đánh. Trong đầu nháy mắt trống không, cực kỳ bi ai không thôi, nước mắt lập tức liền tràn ra bên mắt. Người đầu bạc tiếng người đầu xanh. Đây là nhân sinh khó chịu nhất thương khổ, cho dù ai đều không thể tự kiềm chế. Ai? Thấy đối phương vô cùng thương cảm, Hồ Vi thừa cơ vỗ vỗ vai của hắn, trùng điệp thở dài. Nghe tiếng, Quên Mộ Thái thống khổ hai mắt nhắm lại. Cũng chính là lúc này, xoẹt Hồ Vi chố mi tâm ngưng tụ ra một đạo kinh khủng dị thường quân mang, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn ra vào bộ não của đối phương, để hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Người? Quên Mộ Thái vong hồn bốn bước lên. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm, nhưng mà còn chưa chờ hắn làm ra phản kích. Đạo kia tử thần thức lực ngưng tụ mà thành đáng sợ kiếm mang, liền lấy gió thu quét lá vàng chi huy, căn bản không cho hắn có một tia phản kháng chỗ trống, cưỡng ép đem Nguyên Thần chém giết. Thanh! Một tiếng băng nhỏ, quét ngẫu thái thi thể ngã xuống đất. Hồ Vi cũng há mồm thở dốc. Dù sao biện pháp này nguy hiểm hệ số rất lớn, ví như không thể thành công, như vậy hắn đem thất bại trong gang tấc, đến lúc đó phải đối mặt sẽ là tai họa thật lớn. Nhưng may mà thành công, lấy quét cự thành thân phận che lậy đối phương từ đó đạt tới mục đích. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thân tình. Cùng với Quách Mộ Thái tu vi chỉ là thần cung cảnh một tầng, nguyên thần lực lượng không có Hồ Vi cường đại, đánh hắn một cái không kịp chuẩn bị, khó lòng phòng bị. Hắc hắc, lợi dụng ưu thế đầu cơ chụp lợi cũng là một loại bản lĩnh a. Hồ Vi lộ ra một cái răng trắng, lạnh lạnh cười cười. Giải quyết Quách Mộ Thái, chỉ còn lại hắn bảnương. Đối phương hạ lạn phải hảo hảo điều tra. Tiếp lấy, Hồ Vi bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Quách Mộ Thái bảo vật không ít, mà còn toàn bộ đều cùng Đạo Văn có quan hệ, ví dụ như ngũ giai trật bàn, Nhưng thật ra là từ một loại ngũ giai linh thụ cấp bậc B, một lần nữa mài giũa mà thành. Phía trên trống không, có thể khắc theo nét vẽ phù băng, đến mức muốn chế tác thành loại nào chất pháp. Liên nhìn người sử dụng cẩn, mà loại này chất bản chừng hơn 20 khối, hơn 1000 viên thượng phẩm linh thạch, kiếm bộ rồi. Hồ Vi lấy đi đối phương túi trữ vật, chỉ nhìn thoáng qua liền vui vẻ thẳng miệng. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, so với làm rơi quách đức duyên còn dễ chịu. A, đây là một tổ liên hoàn đạo văn. Lúc này, hắn phát hiện quách mộ thái trước sớm bày ra trên bản nghiên cứu một bản ố bản cổ tịch. Nhìn qua hai lần phía sau liền bị hấp dẫn tới. T. Có chút thâm ảo, nhưng cũng không có lý giải, vấn đề không lớn, trước lĩnh hội lại nói. Sau đó không lâu, Hồ Vi lại dẫn tên kia tiếp đại hắn đồng tử, đem hai người hủy thi diệt tích, phía sau nghênh ngang rời đi. Thời gian luôn là nhanh chóng di chuyển, bất tri bất giác lại là một ngày trôi qua. Hôm sau, tới gần giữa trưa, Thương Mãng Sơn mạch bên ngoài, trong một đêm ngụy Vũ cuối cùng đợi đến vị hoàng, trừ hắn ra, còn có Thái Huyền Tông tông chủ Lâm Tố Huyền, cùng với tông này tự hai cái nội môn trưởng lão. Đến giờ khắc này, Thái Huyền Tiên Tiêu Thái Thượng cũng không có. Những người khác hoặc đệ tử cũng đều bất lặng. Có thể nhìn thấy, may mắn sống sót người đã không có lúc trước xuất hiện lúc hăng hái, có chỉ là chật vật không chịu nổi, đầy bụi đất. Trên tư thế, có thể còn sống lui ra đã là vận hạnh. Dù sao toàn bộ thương mãng sơn mạch đã cùng phía trước khác nhau rất lớn, bây giờ thay đổi đến vô cùng hỗn loạn, liền cái này bên ngoài đều bị liên lụy, đại chiến dư âm đến nơi đây giống như là phế tích giống như. Phóng tầm mắt nhìn tới, Liên Miên Sơn mạch giống như đất cằn sỏi đá. Không khí bên trong thậm chí tràn ngập mùi máu tanh. Có chút gai mũi Tóm lại một mảnh tàn tạ cũng có coi, nhưng nơi này coi như an toàn chỗ. Phu hoàng, Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Ngụy Vũ mừn rỡ, nên đón trước lấy, đi quỷ lệ chi lễ, lấy đó tốn trạo. Ngươi tới làm gì? Ngụy hoàng lại nhíu mày. Nghe vậy, Ngụy Vũ nhìn lướt qua Thái Huyền Tông tông chủ, thoáng do dự nói. Chương 90. Khối động phong vân chương 90, khối động phong vân phụ hoàng, mời mượn một bước nói chuyện. Thương Mãng Sơn mạch bên ngoài, Ngụy Vũ làm ra dấu tay xin mời, nói xong liền phối hợp hướng đi bên kia. Tần khả năng cách khá xa một điểm. Dù sao không phải cái gì hảo quang sự tình. Chẳng lẽ còn muốn làm Thái Huyền Tông tông chủ cùng với cái kia hai tên nội môn trưởng lá mặt, nói cho Ngụy Hoàng nói, Ngụy Thanh cùng hắn chi mệnh tiến đến tông này cửa, muốn bắt sống Hồ Vi về Ngụy Quốc mà bị giết. Đồng thời, còn dựa vào Ngụy Quốc hai tên ẩn tàng lực lượng cường giả, thân cức cảnh tu sĩ. Như thế quá mất mặt. Mặc dù nói chuyện này là Ngụy Quốc đối lý, có thể tổn thất Ngụy Thanh cùng hai đại cường giả lại lớn hơn tất cả, ở trong đó còn không có tính toán trước hết nhất phía chức thần cung cảnh tu sĩ. Cho nên, Ngụy Quốc sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất nhanh, Ngụy Hoàng liền biết được tất cả. Mặt kia nháy mắt đen đến có thể so với ăn mấy cái dày tối, dị thường khó coi. Phu Hoàng, trên người tiểu tử kia có đại bí mật, như thần tại Thương Mãng Sơn mạch cùng hắn gặp nhau, suýt nữa mất mạng tại hắn, nhưng cuối cùng nhìn trộm thứ thứ hai, hào nói không qua trường, Hồ Bì ít nhất nắm giữ hai loại tiền dài công pháp, còn thất tình thượng cổ dị tượng, trường hạ lạc Nhật Viên. Ngụy Vũ biết gì nói nấy. Đương nhiên, đây chỉ là chỗ tốt mà thôi. Hắn lại trọng điểm nâng khó giải quyết chỗ xấu. Đó chính là trường Tọ Phong có vấn đề lớn. Tình huống cụ thể hắn không biết được, nhưng lại không khó suy đoán. Can hệ trọng đại, trước bề Ngụy Quốc. Ngụy Hoàng mặt âm trầm nói, dứt lời ngay cả chào hỏi đều không có cùng Thái Huyền Tông bên tiến đánh, chỉ là sa sa nhẹ gật đầu, liền bắt đầu mệnh lệnh đi theo Ngụy Vũ đến những người kia đi chuẩn bị chuyển tổng trận. Một màn này, nhìn đến Lâm Tố Huyền mấy người không hiểu ra sao, bởi vì cách xa, cũng bởi vì tự tin thân phận không có tận lực đi làm nghe lén loại kia rơi phần tử động, liền tưởng lầm là Ngụy Quốc gia đại sự, bọn họ tự nhiên không tiện can thiệp. Những người này không hề biết, một trang đại nạn, sau đó không lâu sẽ tìm đến, mà vào giờ phút này, sa tại ngoài trăm giặm Thái Huyền Tông, nội môn, trưởng lão Phong Trưởng lão viện, nơi này tập hợp một đám trưởng lão, số ít trung niên, đa số đã có tuổi. Lý trưởng thọ cũng tại trong đó. Sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi phụ trách trông coi hồn cung tên lão giả kia, chợt phát hiện quách mộ Thái lưu lại hồn đang giật cắt, hắn lập tức vô cùng kiếp sợ, đội bàng báo cáo đại trưởng lão, triệu tập mọi người mở khẩn cấp hội nghị thường kỳ. Liền có một màn này, người còn chưa toàn bộ đến đông đủ, trưởng lão viện bên trong cũng đã tràn đầy kiểm chế bầu không khí, không khí hoảng hốt gặp lại, tu vi là yếu, thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người thần sắc tràn ngập âm trầm. Dù sao loại này sự tình có thể lớn có thể nhỏ, nhưng mà vấn đề là bọn họ tạm thời còn không có tìm được đầu mối hữu dụng, chỉ biết là Quách Mậu Thái Trưởng lão bị người giết hại, hầu hạ hắn đồng tử cũng cùng nhau biến mất những tin tức này. Kiểm tra, nhất định muốn tra rõ, không quản hung thủ là người nào, chỉ cần còn tiềm ẩn Thái Huyền, liền nhất định phải cho lão phu tìm ra, ta muốn để hắn cùng với thế lực phía sau trả giá bằng máu." Một tiên trưởng lão khàn khàn giọng nói, nói. Hắn tên là Dây Leo, tại Thái Huyền tông 10 đại trưởng lão bên trong xếp ở vị trí thứ 7, đã có thực lực lại lời nói có trọng lượng. Cũng có trách Xảy ra chuyện như vậy, không có người trong lòng sẽ dễ chịu. Nếu là chuyển đi, quá mất mặt. Một tên nội môn trưởng lão bị giết, chỉ vì trông coi hồn cung lão giả có chỗ sơ suất, dẫn đến đám người khác đến hôm sau mới phát hiện, nói không đi ra ngoài được cởi rơi người khất răng hàm. Nếu biết rõ, tông môn mặt mũi lớn hơn tất cả, không thể sai sót đồng thời còn cần bọn họ đến bảo vệ, cho nên mới ra sự tình, áp lực như núi cũng là bình thường. Nếu là thái thượng tại liên tốt, hắn cái kia hơi có chút thành tựu ngược dòng bốn hoàn nguyên chi thuật có lẽ có thể ngay lập tức để chúng ta tìm tới hung thủ. Có người dạng này mở miệng, mang theo bất đắc dĩ đang tiếp Thái Huyền hai vị thái thượng đều đã chết trận tại Thương Mãng Sơn mạch, tông môn toàn bộ thực lực giảm xuống cơ ít, bây giờ nhiều nhất vững vàng nhị lưu thế lực liệt kê. Một trận trầm mặc sau đó, dây leo nhíu mày, tra một chút còn có vị kia trưởng lão không có tới, loại này trong lúc mấu chốt bất kỳ người nào đều có trọng đại hiềm nghi. Nói đến đây, hắn dừng một chút lại tăng thêm câu, ba gồm Lạc Phu. Hắn nói như vậy cũng có nhất định đạo lý. Dù sao có thể ám sát quách mộ thái người, nhất định cũng là thần cùng cảnh tu sĩ, mà Thái Huyền có tư cách lưu một tia thần hồn tại hồn cung, đều là cảnh giới này tồn tại. Trước mắt còn tại bài tra giai đoạn Vì ổn định mọi người, hắn liền chính mình cũng tìm đến. Rất nhanh, một tên phụ trách đăng ký phương diện này tin tức trưởng lão liền báo cáo, còn có Lý Thanh Nga trưởng lão không có tới, nàng là bị sát hại Quách trưởng lão đạo nữ. Vừa dứt lời, không đợi mọi người nghị luận ầm ĩ trưởng lão viện bên ngoài có một tên đệ tử trước đến bẩm báo, "Không tốt, Quách Đức Viêm trưởng lão cũng mất tích." Quanh mộ thái hồn cũng giật đạc. Việc này đương nhiên muốn báo cho Quách Đức Viêm. Ai ngờ đối phương cũng đã biến mất, mà còn Quách gia phong còn có đánh nhau qua vết tích, một chút công trình kiến trúc mới vậy bị hủy, nơi đó vừa buồn một mảnh. Tin tức này cả Kinh Đông Đạo trưởng lão hơi biến sắc, bọn họ trong đầu cái thứ nhất hiện lên chính là báo thủ cái này một đầu mối, dù sao đây là lạ lại rõ ràng bất quá. Lý trưởng tọa vẫn đụ con mắt chố sâu, hiện lên một tia minh ngộ chi sắc, nhưng trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Sau đó không lâu, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Tiên địa trông coi hồn cung lão giả, đột nhiên đi tới trưởng lão viện, lời ít mà ý nhiều nói ra, "Không tốt, Lý Thanh Nga, Lý trưởng lão hồn đằng cũng giật xác, liền tại một khắc đồng hồ trước. Đây quả thực long trời lở đất." Đông Đạo trưởng lão tập hợp trưởng lão viện, Thông thủ lại sáng loáng tại nội môn liên tiếp gây án, quá càn rỡ cùng cả gan làm loạn, để người gần xanh nổi lên. Vây quanh Thiên Xu Phong, ước chừng 20 tên trưởng lão xuất động, từng cái nổi giận đùng đùng, làm yên không một tiếng động đêm này tòa đỉnh núi vây chặt đến không lọt một giọt nước, sau đó thả ra cường đại thần thức lực bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà, chốc lát sau, lại không thu mạch được gì. Ngược lại là có người tại Lý Thanh Nga bị hạ hiện trưởng phát hiện một khối sụp đổ rơi chợt bạn, đạo văn đều ma diệt, đó là kích hoạt trận pháp phía sau tự chủ tiêu hủy. Tên, khung thủ đạo văn tạo nghệ rất cao. Đây là một tổ liên hoàn truyền tống trận văn, nhưng phát động phía sau sẽ tự động bị diệt mất tích, khiến truyền tống phương hướng cũng có dấu vết mà tìm kiếm. Có Nghiên cứu Đạo văn trưởng lao hít sâu một hơi, nói xong một bộ tự ti mặc cảm rằng, "Rắc, hiển nhiên, hắn tự hỏi không cách nào làm đến." Nhưng lời nói này lại khiến người khác biến sắc. Dù sao cũng gián tiếp nói rõ, muốn tìm đến đối phương rất khó, bởi vì hung thủ đã truyền tống đi, đi nơi nào cũng không thể biết được. Kỳ trưởng lão, liền ngay đều không cách nào phá giải. Dây leo sắc mặt vô cùng khó coi hỏi thăm, "Tu vi không đủ, đạo văn tạo nghệ lại không bằng đối phương, tha thứ ta bất lực." Cái do tự trách lẫn đầu. Chuyện này giày vò đến ban đêm. Đáng tiếc Đông đạo trưởng lão không thu hoạch được gì, mặt của bọn hắn sắc một trận xanh, lúc thì đỏ, nhưng dù có tất cả lửa giận, cũng chỉ có thể nuốt về trong bụng. Trương Bảo Phong, Hồ Vi về tới đây. Hắn tâm tình thật tốt, bởi vì cuối cùng đem quách gia người đưa đến âm phủ địa phủ đi vào tụ, người một nhà liền muốn chỉnh đề, giải quyết đi những ngày tai hoạn ầm ầm, tiếp xuống có thể thật tốt tu luyện. Vừa mới tiến sân môn, Lý trưởng tọa mở hai mắt ra. Trừng lên nhìn chằm chằm Hồ Vi nói ra, ngươi tại nội môn giữ người. Nghe vậy, Cái sau ngơ ngác một chút, lập tức liền khẽ gật đầu, "Phải." "Chương 91." "Cha rõ, thật có nội gian a, chương 91, cha rõ, thật có nội gian a, trưởng phòng." Đối mặt Lý trưởng phòng chất vấn, Hồ Vi thẳng thắn thừa nhận xuống, "Lão nhân đối hắn rất tốt, mấy lần thay hắn giải quyết phiền phức phải lớn." Hồ Vi không nghĩ lừa gạt đối phương, dù sao tại nội môn dưới người, thật là sự thật, hơn nữa còn là một ngày xử lý một cái. Trước đây không lâu, hắn bắt chức làm theo, thay đổi quách cử thành náo lót, lấy thân tình đồng trì, dỗ độ bỉ mẹo, xử lý Lý Thanh Nga. Quá trình rất thuận lợi. Dù sao đối phương những ngày này buôn ba tại Thương Mãng Sơn mạch bên trong, chỉ vì tìm kiếm Quách Tân Thái huyết tích, sớm đã thể xác tinh thần đầy mại, cho nên so Quách Mộ Thái còn dễ dàng giết. Đến đây, hắn giải quyết hầu hạ. Hồ Vi chính là một người như vậy, bất luận cái gì ngợp nệ hắn, hoặc đối hắn hiện ra qua địch ý người, chỉ cần điều kiện cho phép, thực lực đầy đủ, không quản dùng cái gì dị dạng thủ đoạn, đều chắc chắn hách giết từ trong trứng nước. Có thủ? Lý trưởng tọ lại hỏi. Phải. Hồ Vi gật đầu. Vẫn là tạp dịch đệ tử lúc, ngoại môn Quách trưởng lão phát hiện ta có luyện đan tiên phú. Hắn cháu Dickton Quách Tân Thái cũng đối ta có lòng mơ ước, thiếu khí ta một cái màu trắng tư chất phế vật, vì sao có thể liên tiếp tăng cao to bì, cuối cùng hai người lựa chọn tại Thương Mãng Sơn mạch xuống tay với ta. Hắn đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Trong đó tự nhiên ẩn nấp rơi được đến Thương Thần truyền thừa, cùng với tự thân bị hắn người mơ ước bí mật. Nghe xong những thứ này, Lý Trường Thọ chỉ nói câu, làm tốt, chẳng thảo trừ căn, chớm dứt hậu hoạn, nhân chi tổn tình. Hắn vốn là trước sau như một thông tình đắc lý, không có nửa điểm muốn trách cứ hồ vi ý tứ, tại Thái Huyền có thể gặp cái này phu quân, sao mà may mắn. Đa tại trưởng lão Cái sau nói xong muốn hành đại lễ. Đã thấy Lý Trường Thọ có chút đưa tay, một cỗ lực lượng vô hình nâng Hồ Vi hai đầu gối, giống như ngăn cách thật xa liền đem hắn dịu nhẹ mà lên. Sai lầm không hề tại ngươi, chỉ một câu này. Thang Qua Tiên luôn và ngữ. Hồ Vi không khỏi đẩy mặt cảm kích. Quét ra ngấp nghé bí mật trên người của ngươi, nên là ngộ tính của ngươi cực cao a. Lý Trường Thọ đỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Sở dĩ hỏi như vậy, là vì hắn cũng được biết hung thủ là tại Tiên Thu Phong kích hoạt lên liên hoàn truyền tống trận pháp đi, liền xóa bỏ vết tích, hai bên kết hợp, mới để cho hắn có phương diện này suy đoán. Không thể không nói đến hắn loại cảnh giới đó, có đôi khi chỉ cần một chút dấu vết liền có thể nhìn ra hư ảo, thậm chí đã đến gần vô hạn hoạch tâm tính tức, cái này quá kỳ người. Đây là Hồ Vi vẫn là thừa nhận xuống, đồng thời suy nghĩ một chút nói, trưởng lão thần thông quả đại, chỉ tự phiến ngựa ở giữa, liền đệ tử bí mật đều có thể nhìn đấu, đệ tử bội phục. Nghe nói như thế, thần cung cảnh tu sĩ, dựa theo tông môn quy định, sẽ tại hồn cung lưu lại một sợi nguyên thần lực lượng tại hồn đang bên trong, để biết sinh tử hoặc thi pháp mượn hồn đang chỉ dẫn tìm kiếm hạ lạc. Lý trưởng tọa khẽ lắc đầu, Viên hắn là tại mịt mờ hỏi thăm vì sao có thể đoán được những này, tiếp lấy liền đem chuyện hồi thế triều đại khái giải thích dễ hiểu. Hồ Vi nghe xong mồ hôi đầm đìa, bụng mụ, mụ ngươi cái ôn. Cái này cũng quá mạo hiểm. Nếu không phải lần này hắn không có lưu lại quá lâu, mà là Bơbết song lý thánh nga bảo bật về sau, liền bị thị diệt tích rời đi, không chừng liền bị bắt tại chỗ. Còn tốt, cục diện biết bắt nhất không có đủ thành. Tuy nói Lý Trường Thọ lúc ấy cũng tại, nhưng nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Giải quyết triệt để hậu hoạn, liền hào hào tu hành đi. Lúc này, Lý Trường Thọ nói: cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, duy trì có tự thân cường đại, mới có thể tự vệ cùng sinh tồn. Lý niệm của hắn lại cùng Hồ Vi tương tự. Nghĩ đến, là rất nhiều năm thất bại, tại Thái Huyền tông bị vô số lẳng lẽ cùng chà phúng, lại đưa bọn họ hóa thành động lực, hậu tích bắc phát, cố gắng tiến lên một bước, mới được cái này cảm ngộ ai trên thực tế. Nội môn rất nhiều liên quan tới lý trưởng thọ truyền môn đều bị tận, cái gì tư chất thoái hóa, tu vi dừng bước không tiến, khốn tại thần cùng cảnh mấy trăm năm, cùng với nhanh đến đại nạn tọa hóa loại hình. Nhưng vậy cũng là trước kia. Bây giờ hắn, thân bất khả trắc, là Hồ Bì lên tiếng, "Sau nửa đêm, Thái Huyền tông tông chủ trở về, đương nhiên còn có hai vị nội môn trưởng lão. Một đoàn người vừa mới trở lại tông môn, liền nghe nói có không chỉ một vị trưởng lão bị ám sát sự tình, nhất thời vô cùng phẫn uất, hạ lệnh nghiêm tra mọi người, nhìn có thể hay không bắt được tiềm ẩn tại tông môn gian tế. Đệ tử cũng tốt, quản sự hoặc trưởng lão cũng được. Toàn bộ đều muốn từng cái mà tra. Trải qua cái này một lần, Lâm Tố Huyền là thật bị chọc giận, bắt đầu không tính tất cả hậu quả mở rộng điều tra. Dù sao liên tục mấy ngày chết 3 tên trưởng lão, lại liền hung thủ một cộng lông đều không có tìm được." Cái này nếu như chưa đi, Thái Huyền Tông sẽ triệt để biến thành trò cười. Việc cơ bách, bọn họ có thể làm, chính là lựa rối như vậy mấy cái gian tế đi ra. Vất bọn hắn vãn hồi một điểm tông môn màn núi, không phải vậy cái này mất mặt liền thật ném qua độ. Khoan hãy nói, thật có kỳ hiệu. Đêm kia, ngoại môn phong phát hiện một tên gian tế, lén lén lút lút cùng đội đội vàng vàng muốn chạy trốn Thái Huyền Tông, đáng tiếc đã chậm. Cha rõ mệnh lệnh mới ra, tông môn liền lặng lẽ kích hoạt lên trận pháp, có vào không có ra công hiệu, trừ phi có đặc thủ lợi bài, nếu không sẽ chỉ ra tốc bại lộ liêm y. La Hựu quốc phái tới gián tế. Hình phạt phong trưởng lão rất nhanh cậy mở tên kia ngoại môn đệ tử miệng, từ trong miệng hắn biết được lai lịch thân phận, trong lúc nhất thời làm người ta kinh ngạc. Nếu biết rõ, gián tế tác dụng rất rộng rãi. Ví dụ như ăn cắp tông môn công pháp, hoặc là nắm giữ tông môn một loại nào đó độc tính, như xuất hiện loại nào tư chất đệ tử, hoặc lấy ra động thiên phúc điệu tin tức chờ chút. Tóm lại suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Loại này tên khốn kiếp đối thái huyền tông nguy hại có thể lớn có thể nhỏ, cái này muốn nhìn hắn có thể thu hoạch phương diện nào thông tin, một khi truyền ra ngoài, đó chính là một lần suy yếu tông môn thực lực hành động. Tóm lại Gián tế tương đương với bom hẹn giờ. Ma Hủy Quốc cái này nội gián, lại thân tình hắn muốn đi trông coi Ngọ Linh Thạch mục đích, chỉ bất quá còn chưa được đến cho phép. Khẩu vị thật là lớn. Hình phạt phong trưởng lão tùy lệnh. Bộ Linh Thạch, đây chính là một môn phái thu hoạch tài nguyên tu luyện trọng yếu con đường một trong, vậy vậy có thể thấy được, đối phương nhu độ không nhỏ. Cuối cùng, Ngụy Quốc gián tế bị nhốt lại. Hắn còn có giá trị lợi dụng. Đêm này, Thái Huyền Tông không bình tĩnh. Mãi cho đến trời có chút sáng lên. Tập dịch phòng, cùng với ngoại môn phong lại bắt được hai cái quỷ đầu tử, phân biệt đến từ Linh Khư môn cùng Tử Dương đập tiên dừng lại nghiêm hình tra tấn sau đó, hình phạt phong biết được con mắt của bọn hắn. Đương nhiên, mặc dù bắt được không chỉ một gian tế, nhưng Thái Huyền tông tông chủ cùng với một đám trưởng lão lại không có đạt được muốn độ vận, bởi vì ba người kia cũng không biết là người nào ám sát tông môn trưởng lão. Điểm này để bọn họ thất vọng, thật đúng là có gian tế tồn tại a. Hồ Bị nghe những này, nhịn không được ngốc một cái. Còn nhớ tới bị Quách trưởng lão đe mắt tới đồng thời nói vào lúc, đối phương liền từng hoài nghi hắn chính là loại kia người, nhưng trải qua quan sát phía sau lại tẩy thoát hiềm nghi. Ai có thể nghĩ tới lần này bởi vì hắn ám sát Quách mộ thái mấy người, Từ đó đã dẫn phát hiệu ứng hồ điệp, nổ ra những cái kia vốn là lòng mang ý đồ xấu lại tiệp phục tại Thái Huyền tông tên con kiếp. Như vậy, càng sẽ không hoài nghi đến trên đồ bệnh. Nghĩ tới đây, hồ vi tâm tình dễ chịu. Cửa này, hẳn là qua. Đương nhiên, liền tính qua một thời gian ngắn tra đến trên đầu của hắn cũng không sao. Bởi vì hồ vi đã bắt đầu khắp theo nét vẽ đạo văn, không chỉ là liên hoàn truyền tống, còn nghiên cứu bên trên liên tục trùng truyện truyền tống trận. Chương 92. Sắp biến thiên, tư độ diễm chương 92, sắp biến thiên, tư độ diễm đạo văn, bác đại tinh hâm. Liên quan chủng loại quá nhiều cũng chính là đỉnh cấp ngộ tính loại này học, mới có thể tại vô cùng trong thời gian ngắn đem tiêu hóa, thần tốc lĩnh ngộ phía sau học để sử dụng. Đối lại tu sĩ tầm thường, cho dù ngộ tính lại cao cũng vô pháp giống hổ vi như vậy, hiện học hiện mại phía dưới, còn dốc hết tâm huyết tuyên khắc thành trận. Giữa trưa, nội môn chuyển ra ti giữ, lại bắt đến một tên gia tế. Nghe nói là Huyền Thiên kiếm tông phái tới, thần nút đã lâu, nhưng dần dần đã có thoát ly bên kia dấu hiệu, dù sao nội ứng nằm đến thời gian lâu dài, tâm tính liền sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa. Nhưng cụ thể xử lý như thế nào, lại không có phương diện này thông tin truyền đến ước trừ nguyên một ngày, Thái Huyền Tông đệ tử đều đối chuyện này nghị luận ầm ĩ, cho nói chuyện chủ đệ tử nhiên vây quanh gian tế mở rộng. Mọi người kinh hãi không thôi, nội gian đều lăn lộn đến nội môn đệ tử. Có trời mới biết những cái kia quẫn sự, chấp sự, hoặc là trưởng lão loại hình người có vấn đề hay không. Tóm lại là lòng người bàng hoàng. Nhưng loại này tình hình căng thẳng, trước khi mặt trời lần liền bị ức chế, bởi vì đại trưởng lão tuyên bố lần này tra rõ tạm thời kết thúc, dù sao đối với ngoại giới đầy đủ bằng dao, lại tiếp tục. Tuần Thất vẫn là Thái Huyền Tông, tiếp đối là Bọn họ vẫn không thể nào tìm ra ám sát mấy vị trưởng lão hôm vạng, mà xem như kẻ cầm đầu Hồ Vi. Lúc này còn tại trường thọ phong thành thôi nướng thảo ăn, rất thơm, hắn tích cực ăn cơm làm miệng đầy chảy mỡ, ăn như gió cuốn. Xoẹt một tiếng, một tân ảnh trở lại đại điện bên trong. Hắn chính là Lý Trường Thọ. "Trưởng lão, mở hội mở thế nào? Thông môn có cái gì chỉ thị mới nhất sao?" Hồ Vi nên đón đồng thời còn đưa một cái đùi thọ cho hắn. Cái sau cũng không chê, sau khi nhận lấy kéo xuống một khối thịt lớn đến, một bên ăn, một bên nói, để cho dây leo trưởng lão phụ trách trong bóng tối điều tra. Này ngược lại là bình thường thao tác. Bị giết mấy cái trưởng lão mã trà không được hung thủ, chỉ là đào ra như vậy bốn cái nội gian, Thái Huyền tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Vi nhẹ gật đầu. Kiểm tra liền kiểm tra chứ sao? Ai sợ ai a? Lúc này đã là màn hôn. Ánh tà dương đỏ quẹt như máu, treo trên cao tầng chín. Trên không trung huyết vân dày đặc, nhìn qua sát thực thêm tăng mấy phần hùng vi khí thị cảm. Hoa hoa, thiên địa chỗ, quả đen gọi tiếng vang lên. Hồ Vi không khỏi im lặng một cái. Nhiều ngày như vậy, cái kia vài con quả đèn vẫn là nhảy nhót cực kỳ vui sướng. Thỉnh thoảng liền không biết từ từ đâu xuất hiện kêu mấy tiếng. Có hai lần, Hồ Vi muốn đi xua đuổi bọn họ, còn không chờ hắn tới gần, quạ đen liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, tìm cũng không tìm tới loại kia. Rất tà môn. Sắp biến thiên, Lý trưởng tọa đột nhiên giọng này nói. Nghe vậy, Hồ Vi sửng sốt một chút. Hoàng hôn ngày không liền bộ dạng như vậy sao? Một mảnh đỏ bừng, phong cảnh tuyệt mỹ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chân trời chiếu đến thái quang, trời quang mây cạnh, nhưng sau đó không lâu liền sẽ bị hắc ám thay thế, nhật nguyệt luân thiên, đây là rất phổ biến thiên địa quy tắc. Đột nhiên Cô vi con mắt ngưng lại, chỉ vì không khí thay đổi đến cháy bỏng, thị giác bên trên phảng phất họa diễm đang tiêu đốt, không khí bên trong có chút bặm mẻo, đong đưa, cảnh tượng sao mà kinh người. Trưởng lão, đây là Còn chưa có nói xong, liền bị một đạo khí chung khí 10 phần âm thanh đánh gãy, vị kia cao nhân tiền bối Quang Lâm Ta Thái Huyền, còn mượn hiện thân gặp mặt. Trên bầu trời, Thái Huyền tông tông chủ ngay lập tức xuất hiện, hắn lộ ra kinh sợ, khống chế cầu vồng phóng lên tận trời, đối với một mảnh dáng đỏ có chút không người thở dài. Cường đại như hắn, cũng không thể không cúi đầu, bởi vì giờ khắc này Toàn bộ Thái Huyền tông người, cũng nhịn không được có loại nghi khí sát xuống xúc động, một cỗ vô hình khí thế cường đại hiện lên, như đại sơn áp đỉnh, cũng không tận lực ra oai, liền tạo thành kinh khủng như vậy cái tượng. Một giây sau, Phanh Lâm tối liền bay ngược xa 10 trượng. Cái gì, đều không thấy hắn phản phất chịu hung hăng một bậc ai, há miệng đột vết, toàn thân tan ra thành từng mảnh, nhận thương không nhẹ. Người, sắc mặt hắn hàm biến, khóe miệng theo máu, căm tức nhìn cái kia mảnh dáng đỏ bên trong thân ảnh mơ hồ. Tiền bối đây là ý gì? Ta Thái Huyền mặc dù không phải thánh địa cổ giáo, trong môn ít có cường giả chân chính, nhưng cũng tuyệt không phải mặc người khi dễ tông môn nói bóng gió, là nếu đối phương cho một lý do, cho dù ai vừa lên đến liền bị đánh một bàn tay, đều sẽ khó chịu cũng phấnuất, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, chỗ nào còn cần nói nhảm. Sợ là trực tiếp liền độc thủ. Các ngươi Thái Huyền Tông, lá gan thật là không nhỏ a, dám ám sát ta huy quốc lục hoàng tử, cùng với hai vị thánh địa danh tộc cấp cường giả, lão hữu chuyến này, chuyến tới để đòi một lời giải thích. Lạch lung lại không có chút nào tình cảm gợn sóng lời nói, từ cái kia dáng đỏ bên trong truyền ra, cả kinh lâm tố huyền chấn váng. Đối phương lại đến từ nguy quốc. Cái này quá cũng nghe rợn cả người cái kia quốc gia ẩn tàng đến sâu như thế, quả thực bất ngờ, bây giờ làm loạn, nào chỉ là không có hảo tâm đơn giản như vậy. Lấy lại bình tĩnh, lớp đối huyền mồ hôi lạnh ứa ra nói, tiền bối có hay không tính sai? Quý quốc lục hoàng tử đến ta thái huyền làm khách, chiêu đãi nồng hậu mấy ngày sau, hắn lại âm thầm ra đi mới đúng. Hắn mặc dù trở về không có 2 ngày, nhưng đối với cái này lại có chỗ nghe đấy. Không sai được. Đạo thân ảnh kia không thể nghi ngờ, Thiếu Như lôi chấn cười lạnh nói, nguyên lai like ngươi thân là một tông chi chủ, lại cái gì cũng không biết được, thật sự là buồn cười. Đêu Lý Trường Thọ lăn ra đây, Hắn rõ ràng nhất chuyện đã xảy ra. Cái gì? Lâm Tố nghiền náo một động. Tại sao lại kéo tới Lý Trường Tọa trên thân? Đối phương không phải chỉ có thần cung cảnh hèn bọn tu vi sao? Đúng lúc này, trên bầu trời phong vân dũng động, cũng trong lúc đó cuồng phong gào hét, cơn phong phần phần như vào chỗ không người, thế không thể đỡ. Bất quá trong chốc lát liền đem dáng đỏ cảnh tượng cao đến tán loạn, thậm chí liền hoàng hôn đều dần dần rút đi, chỉ lưu vạn dặm không mây tối bầu trời màu xám. Tư độ diễm, 300 năm trước truyền ra ngôi tọa hóa thông tin, nhưng mà lại là trong bóng tối ẩn nốt. Trở thành nhận tàng lực lượng, nguy quốc nước cờ này, bên dưới đến không sai. Lý Trường Tọa hiện thân, thân sắc bình tĩnh, không buồn không vui, đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng, một bước vừa biến mất. Hắn thật rất giản mùa, tóc bạc trắng, tướng mạo cũng bình thường, trên người mặc cũ nát là bảo, nhưng giờ khắc này lại có vẻ như vậy to lớn cao ngạo. Lâm Tố Huyền giống như là đứng máy, cả người kinh ngạc vô thần, tựa hồ vô cùng khó có thể tin, nội tâm chấn động tới sóng biển mặt trời. Không chỉ là hắn, vào giờ phút này, toàn bộ Thái Huyền tông người đều như thế. Bọn họ nguyên bản bị một cú cường đại lại vô hình khí thế ép tới sắp ngã tở, nhưng theo Lý Trường Thọ xuất hiện, loại tiết như Thái Sơn áp đỉnh uy áp nháy mắt biến mất. Ngược lại, còn có loại như Mộ Xuân Phong cảm giác. Mọi người toàn thân thư thái. Thật là ngươi. Chân thân tử dáng đỏ bên trong bạo lộ ra tư độ diễm thần sắc cấm lãnh, tuy nói kinh ngạc, nhưng trước sớm đã bị đánh dự phòng trầm, bây giờ chẳng qua là xác nhận sự thật mà thôi. Người ta chính là người cùng thế hệ, không nghĩ tới 300 năm trước lần kia lịch luyện, chỉ có thể tránh ta phong mang ngươi, trước mắt lại giống như cá ướp ngồi xoay người, cuối cùng dám chính diện nhìn thẳng ta. Nghe đến hắn lời nói lạnh nhạt tra phúng, Lý Trường Thọ thân sắc y nguyên bình tĩnh, biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, vì sao mu chiến? Lúc đó thực lực sai biệt quá lớn, ta không hề cảm thấy có cái gì không muốn nhìn ngươi. Tốt tốt tốt, tư độ diễm giận quá thành cười. 300 năm sau hôm nay, lão hủ ngược lại muốn xem xem, ngươi có đáng giá hay không ta toàn lực xuất thủ. Đại chiến sắp bộc phát, không khí đều tràn đầy mùi thuốc súng. Lý Trường Thọ nghiêng qua Trường Thọ phong một cái, không cần trì hoãn thời gian, ngươi mục đích chủ yếu là đệ tử của ta, Hồ Vi A, hắn nếu có mất, ta định san bằng nguy quốc. Chương 93 Tinh hỏa Liêu Nguyên, áo bào đen lão giả chương 93, tinh hỏa Liêu Nguyên, áo bào đen lão giả đê. Đây là ta biết cái kia Lý Trường Thọ sao? Dung nhất bình tĩnh ngữ khí, nói vô cùng tàn nhẫn nhất. San bằng toàn bộ nguy quốc, cái này cũng quá dễ dỡ đi. Lý Trường Thọ tu bi, bây giờ thật là thâm bất khả trắc a, hắn đến tổn cùng là làm sao làm được. Ta siết cái lẳng lửa cương, lại nói cái này cùng hồ vi lại có quan hệ gì? Không tốt, nhanh đi trưởng phó phòng. Thái Huyền tông nội môn, đông đảo trưởng lão khiếp sợ, nói là chỗ mắt đứng nhìn đều không quá đáng. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Một cái nhiều năm như vậy bị bọn họ trêu chọc, tra phúng, không để bà mắt, thậm chí nhất trí cho rằng không có mấy năm tốt sống người, lại sớm đã rèn lúc khó xử nhìn theo bóng lưng cường giả kia thế. Nếu không phải lần này Ngụy Quốc Lục hoàng tử sẽ ra chuyện. Mọi người chỗ nào có thể biết, Lý Trường Thọ lai lịch chân chính, cũng không có bại lộ thực lực cái này nói chuyện. Ngoan. Trên bầu trời, đại chiến hết sức căng thẳng. Thật sự là câu nói kia quá mức bá khí. Không, là vô cùng quân vọng. Thế cho nên tư đồ Diễm Vân xanh nổi lên. Lão hổ ngược lại muốn xem xem Ngươi ngộ cái gì nói, những năm này lại có gì tiến bộ?" Vừa dứt lời, Thái Huyền Tông bầu trời sinh ra báo động. Có thể nhìn thấy, vạn dặm không mây cảnh tượng hoàn toàn cháy khét, hư không dần dần bóp méo. Bất quá ngắn ngủi giây lát ở giữa, toàn bộ bầu trời liền hóa thành một cái biển lửa như vậy, cùng với ngôi sao tô điểm, cảnh tượng sao mà hùng vĩ cùng khủng bố. Cổ có ngôi sao rượu trời xanh, hiện có đốm lửa nhỏ có thể lửa cháy lan ra đồ cỏ. Tư độ diễm thần sắc lạnh lùng, lấy thái độ bề trên nhìn xuống đi tụ. "Lý Trường Thọ, ta nhìn ngươi chết như thế nào?" Đối với cái này Lý trưởng tọa thờ ơ mà liếc mắt Lâm Tố Viễn một cái, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, còn không đi cách hoạt hộ tông đại trận, chẳng lẽ muốn để Thái Huyền Hủy Hoại chỉ trong chốc lát? Thanh âm đàm thoại không cao, lại dường như sẩm xét, tại Thái Huyền Tông tông chủ bên thai nội tung, hắn giật nhẹ mình dùng mình một cái, tiếp lấy lên tiếng liền thần tốc rời đi. Đích xác, tư độ diễm đều bận dụng tượng cổ dị tượng, tinh hỏa liêu nguyên, như Thái Huyền Tông không áp dụng biện pháp, bắt đầu dùng hộ tông đại trận, chỉ sợ tối nay sau đó liền muốn từ đông hoàng xoá tên. Mà theo Lâm Tố Viễn biến mất, vô số đốm lửa nhỏ từ cao tiên rơi lập mà xuống. Phép đối hư không đều xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, giống như sao băng đụng đại địa như vậy, thì rắc bên trên tạo thành hình ảnh sao ma khủ bố, uy năng không gì sánh kịp. Lý trưởng tọa không nói, thậm chí không thấy hắn có động tác gì. Nhưng hư không bên trong lại có thể nhìn thấy hoa cỏ cây cối bốn lượn chập trùng, từng cây cổ thụ, dây leo trở vô căn cứ mà hiện, selenium tươi tốt đón gió căng phồng lên, sinh sôi không ngừng ngăn cản vô số bị địa tính đốn lửa nhỏ. Đồng thời cũng che lại còn chưa kích hoạt hộ tông đại trận thái huyền tông, cả hai mở rộng một tràng sinh cùng diện đánh lâu dài. Cái gì? Tự nhiên đại đạo. Trương phò phong Một tên ảnh xuất hiện cả kinh hổ bi dùng mình, đồng thời không phải là bởi vì đối phương vô thanh vô tức, mà là người kia khí tức so lý trưởng tổ không kém bao nhiêu. Cái này quá kinh khủng. Không cần phải nói, người tới cũng là ngụy quốc cận tằng cường giả, tu vi cao cường. Đồng dạng phân công rõ ràng, một cái phụ trách cuốn lấy lý trưởng tổ, một người khác thì phụ trách bắt sống hổ bi. Cơ hồ là xuất phát từ theo bản năng. Sớm đã lấy ra trận bản hổ bi liền muốn liên tục truyền tống chạy trốn, dù sao không có lý tiền bố che chở, trưởng tổ phong dạng nguy hiểm. Tiểu gia hỏa, không cần sợ. Nhưng mà liền tại hắn sắp kích hoạt liên tục truyền tống trận thời điểm, một đạo cùng hắc ám hỏa làm một thể âm thanh liền thản nhiên mở miệng. Muốn nhờ trên bầu trời ánh sáng, Hồ Vi theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp một cái áo bào đen lão giả chẳng biết lúc nào ngồi tại thiên điện bên tường những cái kia dẫm dạn đuổi cỏ bên trong, giờ phút này mới chậm rãi hiện thân. "Ta xiết cái lôi. Ngươi, ngài không phải trông coi tàng kinh các vị kia lão tiền bối sao?" Hắn một mặt kinh ngạc, nhận ra thân phận của đối phương. "Đúng vậy à, người già rồi, dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm, nếu không sẽ rất không có tổn tại cảm." không phải bảy lão phu cũng sẽ không phát hiện Thái Huyền Quân có người loại này thiên tài." Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, đồng thời Hồ Vi nhếch miệng cười một tiếng, lại quan sát hắn hai mắt, mang theo vẻ tán thưởng nói, "Người rất không tệ." Cái sau, đều loại này trong lúc nấu chốt, hắn còn có nhãn tình nhã trí khoa chứ người." Hồ Vi cái trán toát ra hắc khí nói, "Tiền bối, tại sao ta cảm giác ngươi không quá đáng tin cậy a?" Lời này để lão bào đen lão giả chuẩn mắt, cũng không chờ hắn nói cái gì, Ngụy Quốc cường giả liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Hồ Vi trước mặt, đồng thời lộ ra bàn tay lớn hướng hắn bắt đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, áo bào đen lão giả cũng động, hồn nhanh bá liệt một trường đem rút lui. Phim một tiếng, nơi này không khí nổ tung, vô số bụi cỏ chặn ngang mẹ gãy, liền mặt đất đều sụp đổ xuống, lấy hồ vi làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn vết rạn. Hóa Long, không nghĩ tới Thái Huyền cũng ẩn tàng đến như thế sâu, lại còn có người dạng này cường giả. Ngụy Quốc gần tàng cường dạ giả giọng nói băng lãnh, vừa rồi một kích kia bất quá chỉ là thăm dò, hai người liền một thành công lực đều không bất dụng. Ha ha ha, quá khen quá khen, luận ông hiểm, người nào so ra mà vượt các ngươi Ngụy Quốc? Áo bào đen lão giả ngoài cười nhưng trong không cười nói, tóm lại, tiểu tử này lão phu chắc chắn bảo vệ. Ngụy Quốc cường giả cười lạnh một tiếng, phải không? Lấy tu vi của ngươi lại có thể ngăn cản chúng ta mấy người? Bọn họ chưa mới ra. Áo bào đen mặt của lão giả sắc ngưng trọc lên. Hô Vi càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Ngụy Quốc như thế lão lục sao? Quả nhiên. Nương theo người kia lời nói rơi xuống, lại một thân ảnh đi tới trường thảo phòng, trên người mặc màu đen lẫm bảo, tuổi già sức yếu, xem ra không phải Ngụy Quốc lão hoàng chủ, chính là già hoàng tộc hạng người nhân vật. Ngụy Nguyên, ngươi còn chưa có chết." Áo bào đen lão giả nhận ra đối phương, nguyên bản lười biếng tính tỉnh tỉnh, nháy mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chọc vào hắn. Hai người tựa hồ có một đoạn thân oan. Không phải vậy hắn sẽ không như vậy. "Hắc hắc, Dương Vũ, 300 năm trước Thái Huyền Tông thế tại, đáng tiếc tại Bắc vực tranh đoạt Mộ Linh Thạch tiếp bại ta một chiêu, nghe nói ngươi từ đây cam chịu, nhưng không nghĩ tới có thể có hôm nay." Ngụy Nguyên âm nhẹ cười, râu tóc bạc trắng mặt mơ che kiếm trêu tức thần sắc, phản phất hồi tưởng về năm đó, hắn anh tư bừng bừng phân trớn, vị nước là công. "Nghe vậy Hồ Vi không khỏi nhìn nhiều đạo bảo đan lão giả hai mắt, đối với Dương Hự chi danh, hắn từng tại Thái Viễn Tông sách cổ ghi chép bên trong đọc qua, chưa từng nghĩ hắn chính là đối phương. Mà Dương Hự bản nhân, ngược lại không hề bị lay động. Hắn đối với thiên điện phương hướng giang hai tay, xoay một tiếng, một vệt ánh sáng liền từ nơi đó bay tới, bị nắm trong tay. Tia sáng nội liễm. Đây là một cây cung lớn, cổ pháp vô hoa, vô cùng cũ kỹ. Khom lưng bên trên thậm chí còn có mấy cái lỗ sâu. Cái này nhìn đến Hồ Vi thẳng nhíu mày, thiên điện lại có dạng này một cây cung, hắn thế mà không biết, nhưng vấn đề là, đây coi là cái gì pháp bảo a? đều bị giảm suất đột tới, bảo vật cũng sẽ gì xét sao? Ngươi vẫn là như năm đó đồng dạng ngây thơ, cho rằng bằng vào một kiện trọng khí liền có thể ngăn cản chúng ta sao?" Ngụy Nguyên thấy thế không khỏi cười lạnh, trái lại áo bào đen mặt bo, giờ khắc này lại dị thường trơ hỗn. "Ngươi cứ việc tới thử xem thử." Nói xong, hắn làm kéo cung hình. Chỉ một thoáng, một chi tử pháp lực ngưng tụ núi tên chớp mắt tạo thành, cái này còn không chỉ, nhưng nghe oa một tiếng, lừng chân tại thiên điện trên nóc nhà nhảy nhảy nhót nhót quạ đen hóa thành một vệt ánh sáng xông vào trong đó, làm cho uy năng gấp đôi tăng gọi. Một màn này Nhìn đến hai tên ngụy quốc cường giả biến sắc. Chương 94. Thoát ly thái huyền, Nhân tâm khó dò chương 94, Thoát ly thái huyền, Nhân tâm khó dò bí bảo. Ngụy nguyên, nguyên đột nhiên biến sắc. Một cái khác ngụy quốc cường giả sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, lộ ra vô cùng khó coi, như cùng ăn con dở chết. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, bởi vì bảo vật chỉ có vừa đến cự giai đẳng cấp phàm tri, còn có chủng loại có khác. Ví dụ như cấp thấp nhất thông linh vũ khí, lại hướng lên chính là pháp bảo, tiếp lấy lại là chí bảo, trọng bảo trợ, mà bí bảo thì thuộc về đặc thù loại, chế tạo quá trình dị thường phức tạp. Chỉ khi nào thành công, vậy liền không có đẳng cấp phân chia. Người sử dụng là cảnh giới cỡ nào cường giả, liền có thể phát huy ra lên cảnh giới ý lực, nếu là lại dựng dục ra khí linh như vậy đem tăng lên gấp bội, thậm chí mấy lần. Trước mắt, trường họ Phong tấm này cổ cùng chính là một kiện dựng dục ra khí linh bí bảo, cùng giai tu sĩ, tự nhiên sẽ kiêu kỳ. Hồ vi thế mới biết bên trong ẩn tình. Chết không được hắn hai lần nghĩ xuôi đổi quả đen lúc, bọn họ liền quỷ dị biến mất không thấy, nguyên lai là dạng này. Ra đi, cùng rùa đen rút đầu, ăn nặc thuần so dưa chuột còn đồ ăn, cũng không sợ bôi nhọ các nguyên ủy quốc vi phòng. Đột nhiên, áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm một vị trí. Nơi đó, có một thân ảnh ẩn hiện. Không sợ chết, cứ đi lên. Dương Vũ nhìn chằm chằm ba người lạnh lùng quát. Trong tay hắn nổi lên nợ rỗ hồng ánh màu tím thần quang, giống như một đầu màu tím thần long như vậy chói mắt, phun ra nuốt vào khủng bố tuyệt luân núi nhỏ, giống như là tại dương nhanh múa đuốt, thôi có dị độc liên sẽ rời khỏi tay. Trong lúc nhất thời lại trấn trụ Ngụy Quốc ba người kia. Gặp một màn này, đ hồ vi hít sâu một hơi, đội bảng lấy thần niệm truyền âm, lại tới một cái. Cái này Ngụy Quốc cường giả là thuộc con trò sao? Tiên đối, ngươi có thể đối phó sao? Không thể, ta muốn phải chạy trốn. Trước mắt, Trường Phao Phong, thậm chí cả toàn bộ Thái Nguyên Tông đã trở thành nơi thị phi, hắn muốn mạng sống, chỉ có tự cứu con đường này. Dù sao không quản là Lý Trường Thọ, vẫn là áo bào đen lão giả, đều cùng ngụy quốc đến địch nhân đối mặt. Thông môn những người khác, như cái gì tông chủ, đại trưởng lão chờ chút, nói thật, Hồ Vi không tin được. Trên thực tế, liền bên cạnh Dương Hủ, Hồ Vi đều có chỗ ngở bực vô căn cứ, nhưng xem Trường hẳn là Lý Trường Thọ mời tới giúp đỡ, đối phương trước sớm cũng sắp thực xuất thủ giải bây rồi, liền tạm thời lựa chọn tin tưởng. "Điều tử ngươi, chuột cá chết à?" Cái sau tựa hồ ngơ ngác một chút mới truyền âm đáp lại, trong giọng nói mang theo giỡn cọc giỡn cười. "Liên tính ngươi không tin được ta, cũng nên tin tưởng lão phu trong tay cái này tông bí bảo." Hồ Vi thoáng trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, nói là khó hòa giải đều không quá đáng. Thái Huyền Tông bầu trời bị vô lượng quang mang thay thế, đêm tối phảng phất gặp phải xô tan, thay đổi đến sáng như ban ngày. Nghiêm chỉnh mà nói, đố lửa nhỏ đại đạo không hề so tự nhiên đại đạo yếu bao nhiêu, hai vị nửa bước đại năng cấp bậc cường giả muốn phân ra thắng bại, tuyệt không phải trong thời gian ngắn xử tỉnh. Mà tại trong lúc này, áo bào đen lão giả thật có thể ngăn lại Ngụy Quốc đến cái này ba cái cường giả sao? Cho dù có một kiện bí bảo bảo thân, đối với điểm này, Hồ Vi không biết, nhưng có sự kiện hắn rất rõ ràng. Hết thảy tất cả đều là vây quanh chính mình mà phát sinh, như thế lớn chiến trận cùng động tĩnh, tông môn trưởng lão ba gồm tông chủ, không có thể sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao, Ngụy Quốc xuất động nhiều cường giả như vậy, một vị nửa bước đại năng, ba bốn cái hóa long cảnh tu sĩ, chỉ vì lục hoàng tử cùng lúc trước hai cái kia thần cực cảnh người báo thủ. Cái này mẹ nó ai mà tin a. Như vậy Trong này liền có tai họa ngầm tồn tại. Lúc này, Liên Đại Ngụy Nguyên muốn cưỡng ép động thủ lúc, Tường đạo thần quang chợt hiện. Thái Huyền tông mấy vị trưởng lão tới, trang diện thay đổi đến càng thêm náo nhiệt. Bọn họ vừa mới xuất hiện, liền lập tức phát hiện cái kia mấy đạo khách không mời mà đến thân ảnh, trong lúc nhất thời sắc mặt nghiêm túc xuống, đương nhiên, càng kinh ngạc chính là, áo bào đen lão giả có thể cùng những người kia giằng co. Dương trưởng lão hắn, dây leo thần sắc lập lại, lại bị đại trưởng lão đánh gãy, trước mắt không phải nói những này thời điểm. Dứt lời, hắn nhìn qua lấy Ngụy Nguyên cầm đầu ba người, trầm giọng nói: Các bị tiền bối mạnh mẽ xông tới ta Thái Huyền, muốn bắt đi ta tông môn đệ tử, cử độc lần này có hay không có mất các ngươi nguy quý quốc phong phạm, như truyền đi. Nhưng mà loại này duy nhất căn bản vũ dục. Chỉ nghe một tên nguy quý quốc cường giả âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa giết người thì để mạng, thiên kinh địa niệm lẽ, không cần nói nhảm, tiểu tử này chúng ta chắc chắn phải có được. Lời này để đại trưởng lão mấy người ánh mắt ngưng lại, sự tình phát triển vượt xa bọn họ tưởng tượng. Những người này đều là sống mấy trăm năm kẻ già đời có câu nói là người già thành tình, tự nhiên sẽ không bị câu nói kia tùy tiện hồ lặc qua. Dây leo nhìn hướng hổ vì con mắt tràn đầy tinh quang. Hiển nhiên, hắn đã liên tưởng đến phương diện cấp đi, ví dụ như tiểu tử này trên thân có huyết quốc muốn bảo vật loại hình, mà có thể hấp dẫn bậc này cường giả đích thân chức đến bảo vật, như vậy tự nhiên bất phàm, rất có thể là thiên giai công pháp, thậm chí thiên giai bên trên. Mà như vậy một cái, Hồ Vi tâm trầm đến đáy cốc. Hắn sợ nhất, không phải ngoại địch, ngược lại là người một nhà cũng chính là Thái Huyền tông các trưởng lão. Có câu nói là: Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng a, nếu là Lý Trường Thọ tốc chiến tốc thắng, lấy nguyên ép chi thế đánh lui nguy quốc nửa bước đại năng liền còn tốt, có hắn che chở, tin tưởng Thái Huyền không ai dám làm loạn nếu như là lực lượng tương đương, hoặc là không địch lại đối phương. T, có quá nhiều không xác định khả năng. Tiễn bối, bái bai ngài sao? Hồ Vi quyết định thật nhanh, trực tiếp kích hoạt liên tục truyền công trận, đồng thời lấy thần niệm truyền âm, thông báo áo bảo đen láo dạ, cũng chính là Dương Hự một tiếng. Cái chỗ chết thế này, người nào thích chờ người nào chờ. Ta, Hồ Vi, từ hôm nay trở đi, chính thức thoát ly Thái Huyền Tông. Cơ hội là trong cùng một lúc, Ngụy Quốc ba tên cường giả, cùng với Thái Huyền Tông mấy người kia, toàn bộ đều tất cả biến sắc. Tiểu tử, ngươi không tốt, nhanh ngăn lại hắn nhưng mà đã chậm. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, Hồ Vi thân ảnh biến mất tại trận bàn bên trên. Nửa đoạn trước đạo văn chợt lóe chớp, liền hoàn thành lần thứ nhất truyền tống, phần sau đoạn lại lần nữa lập loè, thành công về sau liền trực tiếp sổ đổ. Liên tục truyền tống trận, hắn chính là dây leo sắc mặt đường đệ cấp có cỡ nào khó coi, giống như ăn một cái dày tối. Bởi vì, ám sát Quách gia trưởng lão vạm, vừa vặn liền ở trước mặt hắn trốn, chẳng trận, này làm người vừa sợ vừa giận. Đương nhiên, còn có ngoài ý muốn. Liên đại trưởng lão đều là người. Hắn cũng phát hiện điểm này, đáng tiếc quá chế. Truy Cái phản ứng Ngụy Nguyên bỏ qua Thái Huyền trưởng lão, đồng thời hướng hai người khác ra lệnh, chính hắn cái thứ nhất biến mất tại nơi chỗ. Ngoài ý liệu, ai có thể nghĩ cái kia bắt con lại vẫn tinh thông đạo văn, sớm chuẩn bị chuyển tông trận, chỗ này không chừa chân thoát đi. Quả thực khó lòng phòng bị. Một giây sau, nơi này nháy mắt trống không. Theo Ngụy Quốc cái kia hai cường giả biến mất, áo bào đen lão giả không nói hai lời nháy mắt đuổi theo, hắn không biết hộ vi chuyển tông tới chỗ nào, nhưng sẽ không quá xa, cho nên tiến đến ngăn cản Ngụy Quốc người. Đến mức dây leo chờ Thái Huyền tông trưởng lão, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng cụ thể sẽ làm thế nào? là chọp giúp hồ vi thoát đi, vẫn là tại núi quốc phía trước tiều hồ, liền không có người biết. Dù sao, nhân tâm nhất là khó dò. Chương 95, 7, 800 dặm bên ngoài, cuồn cuộn sóng ngầm chương 95, 7, 800 dặm bên ngoài, cuồn cuộn sóng ngầm chợt chợt trợ, người làm sao có thể chộp ra như thế cái sói lớn. Thái Huyền tông ngôi sa phong. Theo thời gian trôi qua, Tần Xuyên đứng ở trên đỉnh núi, phóng tầm mắt tới trường thọ phong phương hướng, hắn lúc này đã biết được hồ vi anh dũng sự tích nhịn không được sợ hai tháng bụng. Dù sao sát thực ngoài ý muốn, đối phương lại để bao nhiêu nghị quốc cường giả đích thân đến chỉ vì đem mất sống, mấu chốt là, tông môn ẩn tàng đại lão lại vì hắn mà bại lộ cùng xuất thủ chế trợ. Tên, không đơn giản a đương nhiên, Ngụy Quốc cũng giống như thế. Nghe nói tiểu tử kia từ mấy đại cường giả trước mặt chạy trốn, tuổi còn trẻ cũng là là cái nhân vật, hi vọng hắn may mắn đi. Thần xuyên lắc đầu, thở dài. Xem như một tên nắm giữ mầu vàng tư chất, đồng dạng cũng là chuyển thế trùng tu người người, hắn tự nhiên minh bạch, một khi bại lộ, hầu màn vô tận. Nhưng vì thật thật mất cái gì? Ai cũng không nghĩ dạng này a. Nếu như có thể cầu tu luyện, tùy tài nguyện ý ra quá lớn danh tiếng đây. Liên tại hắn nghĩ trở về động phủ lúc, bám một tiếng, một thân ảnh trống rông xuất hiện. Vô Thảo, gần như Thái Viễn tông trưởng lão đều đang tìm ngươi, như vậy hiện cảnh, ngươi làm sao dám truyền tống đến nơi này của ta? Thấy rõ người tới là ai, thần xuyên chừng lớn hai mắt. Hắn làm sao biết? Cái này thật đúng là ngẫu nhiên truyền tống, chỉ là thật vừa đúng lúc liền đến nơi này. Liên tục truyền tống trận tinh nói thành công về sau liền có thể xóa đi vết tích, lại có khoảng cách hạn chế, hai đoạn cộng lại kỳ thật cũng chính là tại trong 20 dặm. Vừa vặn, ta có việc muốn hỏi ngươi. Tình thế nguy cấp, Hồ Vi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hoa vực cụ thể tại Đông Hoang phía nam vị trí nào? Khoảng cách lại có bao nhiêu xa? Nghe thấy lời ấy, Tần Xuyên suy nghĩ một chút nói, trong trí nhớ là tại Tuấn Quốc phụ cận, cách Thái Huyền tông ít nhất cũng có 7, 800 dặm. Lời này để hồ vi con người cọ rủ lại, nhưng hắn vẫn là nói, đã tạm. Một giây sau, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng lần này là bắt đầu dùng trung giai truyền tống trận, nghĩ đến, hồ vi trên thân khắc ấn tốt trận bản không nhiều. Tần Xuyên thấy thế, vội vàng lao đi cái kia truyền tống trận vết tích, lại có tật giật mình nhìn xung quanh vài lần, sắp nhận không có thứ ba ánh mắt, cái này mới yên tâm trở lại đạo phủ cũng chính là lúc này, Hộ tông đại trận mở ra, ngoại môn, Đan Hà điện, Thiện trưởng lão, Lâm Tư Ngọc, Lâm Thanh Nhi mấy người nghe Hộ Vi thoát ly Thái Huyền tông sự tình, thật lâu không cách nào ổn định lại tâm thần tu luyện, ngược lại lo lắng, khó trách người tuổi trẻ kia vô luận như thế nào cũng không chịu thỏa hiệp, có lẽ hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Thiện trưởng lão thâm nhẹ, nàng là thật hi vọng Hộ Vi có thể kế thừa Đan Hà điện, không có so hắn thích hợp hơn nhân tuyển, làm sao Hoa Giơ hữu ý, nước chảy vô tình. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân khác. Sư phụ, đại trưởng lão mới vừa ra lệnh, toàn tông trên dưới bất kể là ai nhìn thấy Hồ Vy, đều phải nghĩ biện pháp lưu lại hắn, thậm chí trấn áp. Lúc này, một tên đan hạ điện đệ tử đi tới đơn trước mặt trưởng lão, hướng nàng hồi báo tình huống mới nhất. Nghe nói như thế, Lâm Tương Ngọc cùng Lâm Thanh Nhi luống cuống. Hai người cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói: "Sư phụ, người suy nghĩ một ít biện pháp giúp hắn một chút." Thiện trưởng lão đối với cái này chỉ là cười khổ. "Nay làm sao giúp? Chớ nói nàng không có gặp phải Hồ Vy, chính là gặp, lại có thể thế nào?" Chẳng lẽ còn có thể bằng vào cái này linh tiểu cảnh thấp tu vi, trợ giúp hắn thoát đi thái viện? Tiên tâm đi, Hồ Vi tiểu tử kia quỷ tinh quỷ tinh, hắn phía trước người sư phụ kiệt đều không thể bỏ, bây giờ lại có vị kia lý tiền bối cho hắn truyền tống trận, tin tưởng hắn chính mình có lẽ có thể thuận lợi chạy trốn. Nàng chỉ có thể dạng này an ủi. "Đích xác." Người ở bên ngoài nhìn tới, liên tục truyền tống trận cũng không phải là Hồ Vi chỗ duy nhất, ngược lại càng đều có thể hơn có thể là Lý Trường Thọ chuẩn bị ở sau, dù sao, hắn nhưng là nửa bước đại năng cấp bậc cường giả. Nói lên Hồ Vi, bao giờ phút này hắn đã xuất hiện tại Thái Huyền Tông bên ngoài, đồng thời không ngừng sử dụng đơn hướng trung giai truyền tống trận. Nhưng thật ra là từ Thương Mãng Sơn mạch trở lại về sau bắt đầu khắp theo nét vẽ, có lưu không ý hàm tồn, nhưng dùng một lần thiếu một lần. Hắn một đường hướng nam, ngựa không dừng vó, chỉ vì nhanh lên thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hộ vi còn đánh giá thấp ba cái kia đệ lục cảnh hoặc đệ thất cảnh nguy quốc cường giả. Những người kia mặc dù không biết hắn sẽ truyền tống đến nơi nào, nhưng bọn họ thần thức lực lại cường đại dị thường, toàn diện thả ra tiến hành không khác biệt tìm kiếm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể truy tung đến một chút dấu vết để lại, ba người là chia ra hành động. Cho nên Dương Hộ không cách nào toàn bộ ngăn cản. Thật là dảo ngạc tiểu tử, truyền tống trận không dùng hết sao? Một tên phát hiện một chút đầu mối nguy quốc cường giả nhíu mày. Chết tiệt lý chúng to. Hắn một đường truy kích, từ đêm tối buổi tới nhanh bình minh, thật bất và truy tra đến một điểm bí tích, có thể tiếp xuống lại gặp phải vấn đề mới. Đó chính là vô cùng cẩn thận Hồ Vi vận dụng liên tục truyền tống trận, nhìn như lưu lại sụp đổ trận bản manh mối, nhưng ai biết hắn lần thứ 2 sẽ truyền tống đi nơi nào. Vì vậy, Lâm Vương hướng hắn mắt dấu. "Ừ, lão phu cũng không tin, ngươi có thể tránh thoát nguy quốc ban bố treo thượng lệnh truy ná." Người này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nói xong quay đầu liền rời đi. Sắc trời sáng rõ, Hồ Vĩ cũng không biết chính mình xuất hiện ở nơi nào, hắn chỉ biết là thời gian cấp bách, chính mình có thể làm chính là tìm chỗ ẩn núp khắp theo nét vẽ đạo văn, để hắn chờ pháo chính là chính mình hẳn là tạm thời an toàn. Dù sao một đêm này, Hồ Vĩ dùng hết tất cả truyền tống trận, 13 cái đơn hướng trung giai truyền tống trận, 3 cái chẩn bàn, cái này để bốn là không tốt tình cảnh, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trước mắt, hắn đi tới một chỗ thôn xóm. Nơi này người bởi vì thâm cơ đại sơn, cho nên tựa hồ lấy đi săn mà sống, có hay không người tu hành, hắn không biết, cũng không muốn biết, càng không có đi cái rẫy. Hồ Vi tìm sơn động, lồm lộm lo sợ ở ba ngày, may mà trên thân linh thạch đầy đủ, trận bàn cũng có, cho nên khắc hoa không ít truyền trống trận, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cơ hội khó được, hắn tiếp tục tiến khắc. Ba ngày, Thái Huyền tông phát sinh rất nhiều chuyện. Cái thứ nhất là Lý Trường Thọ không thấy, chẳng biết đi đâu, không biết tung tích. Từ đêm hôm ấy, Hồ Vi thoát ly tông môn về sau, hai vị nữa bậc đại năng chiến đấu rất mau theo lịch trình, tiếp lấy liền lại chưa xuất hiện. Thứ hai là, dây leo trưởng lão trong bóng tối hạ lệnh, phái ra tông môn đệ tử tinh anh, chấp sự đám người, khuyết tán phạm vi lớn nhất tìm kiếm Hồ Vi bất ích, cần phải đem đối phương chọc na quy án. Dù sao đối hắn mà nói, Hồ Vi là ám sát mấy vị trưởng lão hung thủ, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Đương nhiên, ở trong đó có tồn tại hay không muốn nuốt một mình trên người hắn bảo vật tư tâm, vậy cũng chỉ có dây leo mình biết rồi. Ngụy Quốc, theo thưởng lệnh truy nã cũng truyền đạt, dọc theo nước nọ phạm vi quản hạt thông báo. Không thể không nói, tận tang lực lượng bại lộ mà ra phía sau. Ngụy Quốc thành công đưa thân chuẩn nhất lưu thế lực Cho nên làm đạo kia mệnh lệnh ban phát cùng dòng động đến không thuộc về nước nọ quản hạt, thành trì hoặc địa phương khác lúc, đều bị vui vẻ tiếp thụ, thậm chí còn bày tỏ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đây chính là thực lực cường đại đặc biệt. Ngày thứ 7, Hồ Vi chỗ ở thân. Thôn xóm nhỏ bên ngoài sắc trời lại biến, giở ra liên miên mưa to, đồng thời cùng với sấm sét vang dội. Thiên Lôi, chương 96, thần cung một tầng, một mình chán ngụ chương 96, thần cung một tầng, một mình chán ngụ ầm ầm trong núi lớn. Tiếng sấm rền, thiểm điện thỉnh thoảng lẹt qua. Hồ Vi đi ra sân động, ngẩng đầu nhìn trời chỉ cảm thấy tâm tại rung động, huyết dịch khắp người thậm chí tại ngực ròng. Bao lâu? Sắp có 1 năm đi. Hắn cuối cùng đợi đến ngày mưa rông. Đương nhiên, cũng không phải trước khi nói không ngựa, mà là được đến thượng thương lôi phạt môn này tiên giai bên trên công pháp về sau, liền lại không có gặp qua. Bây giờ, cơ hội tới. Răng rắc tư tư tiếng sấm đột ngột. Thiểm điện đàn bảo. Hồ vi hóa thành một đạo màu trắng hồng quang phóng lên tận trời, đồng thời lão yên vận chuyển thượng thương lôi phạt bên trong dẫn lui thuận, cả người nở rộ thần quang, lấy ngồi xếp bằng phong thái tại trên bầu trời dừng lại. Theo thời gian trôi qua, người anh Một tia chớp trực tiếp bổ ở trên người hắn. Giờ khắc này, Hồ Vĩ kém chút hóa thành một sợi kiếp cho. Nếu không phải chính hắn đã sớm đem nhục thân rèn luyện đến luyện thể ngũ trọng, liền thật rất treo, dù là như vậy cũng toàn thân run rẩy, bắp thịt tê liệt, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống. Tê, kém chút liên cát. Hồ Vĩ ổn định thân hình, đẩy bụi đất, bạn hạng, lôi điện chi lực đại đa số đều bị công pháp hấp thu, trở thành kết nổ. Đó lấy, hắn phóng tới cao điền, tận lực để chính mình xếp bằng ở trên không, mới bắt đầu tu luyện thượng thương lôi phạt môn công pháp này. Không thể không nói, rất nguy hiểm nhưng hiệu quả cực kỳ tốt, trừ cái đó ra, còn có thể nhất tâm nhị dục, mượn lôi điện chi lực ngâm luyện thể phách, có thể nhìn thấy, hồ vi toàn thân bạch quang ngừng ngực, giống như một vòng không trói mắt như vậy mặt trời nhỏ, toàn thân lưu chuyển lôi điện chi lực, nhưng lại bởi vì đồng thời tu luyện đại nhật chú thể quyết nguyên nhân, hóa thành ban ngày. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cứ như vậy duy trì trạng thái tu luyện, mãi cho đến đem thượng thương lôi phạt môn này tiên giai bên trên công pháp, ẩn chứa chín đại chiêu thức toàn bộ lĩnh ngộ, còn không ngừng dừng, để báo tố tới mánh liệt hơn chút đi. Hồ vi âm thanh êm u quát, sau một khắc, Hắn đem trên thân tài nguyên tu luyện đều lấy ra, hồi trước vừa vết đang dưỡng lượng, dự liệu chờ, toàn bộ đều lướng trong những nét, đồng thời vận chuyển thương linh kinh bên trong pháp môn tu luyện, thừa cơ xung kích thần cung bí cảnh. Trừ cái đó ra, con hấp thu linh hải bên trong giọt kia thần huyết, đem luyện hóa, tràn về toàn thân, thất kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ trợ. Thậm chí thần tạng, hồ bị tự làm bẩm. Thần cung bí cảnh, tu luyện chính là ngũ lại thần tạng, kỳ thật cũng chính là tâm, gan, tỳ, phổi, thận. Dựa theo thương linh kinh thuyết pháp, ngũ tạng cũng xứng năm thần, dấu tinh khí mà không tiết, bao hàm mệnh mà bất hủ có thể diễn sinh ra đạo lực còn có thể thai nén ra thần đệ. Người có thể dưỡng thần mà không chết, năng thần thượng tại, có thể bảo vệ thanh xuân mãi mãi, lại có thể thông ngũ khí, liền tiên điệp, giả dịch vô tận, vĩnh tồn thế ở giữa. Lựa chọn hàng đầu tự nhiên là tu tâm chi thần tạng. Sinh chi đến gọi là tinh, hai tinh tương bác gọi là thần, tiên thiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh xung môi. Che người cùng thiên địa kết hợp lại, ngày có ngày, người cũng có ngày, quân phụ chi dương, ngày. Hồ Vi lẩm nhẩm thương linh kinh tâm pháp, tại phát động đỉnh cấp ngộ tính điều kiện quyết quyết, chỉ cảm thấy hiểu ra, nhất thông mách thông, hắn cả kinh tê cả da đầu. D. vô tận dân diệu, nói ngắn gọn, thậm chí thần tạng là thân thể người mà trời, mà tâm lại tụt hỏa, có thể chiếu sáng bản vận, làm cho cơ thể trường tồn, không ngừng đẩy mạnh mệnh năng tuần hoàn, duy trì cơ thể người bất hủ, sinh cơ không ngừng. Chân đầy tinh khí đem hộ vi ba quả, đến giờ khắc này, sấm sét bang dội bổ ở trên người hắn, chẳng những không có để tụ thường, ngược lại từ trình độ nào đó, hóa thành cường hãn lôi điện chi lực bị hấp thu, đưa vào trong cơ thể. Hai bên kết hợp, khủng bố thần năng, tận thêm hộ bị thân, cũng không biết trải qua bao lâu. Mây vụ nổi lên, ba phủ tại Hán Linh Hải bên trong, mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy Linh Hải phía trên xuất hiện một tòa Thiên Tuyết Chi Môn, cái kia tựa hồ là thông hướng thần cung cửa ra vào. Trùng hợp lúc này, linh điệu ngang trời, kéo dài đến hồ vi dưới chân, xua tan sương mù, hắn thấy rõ ràng, tại chỗ rất xa, một tòa thần cung hiện lên, trời quang mây tạnh, liền vừa sải bước đi lên. Dưỡng ta thần vụng, phá hải mà ra, lại lên một tầng. Trong thạch trường âm ở trong đầu hắn vang lên, giống như từ vô tận 5 tháng trước đây truyền đến, hắn thuận gió mà lên, dưới chân Linh Hải mạnh trướng, đem hắn đưa đến thần cung phía trước. Tới gần, hắn cảm nhận được đạo lực, Hồ Vi nhanh chân tiến vào. Khoảnh một giây sau, trời cao đất động, hắn nhìn thấy một mảnh tân thiên địa ảo quang vần trượng, mạnh mẽ sinh cơ, bao hàm đầy trời ở giữa. Cùng lúc đó, Hồ Vi trong cơ thể, rung động âm ầm, trong lồng ngực ngũ khí, hóa thành năm đạo như rồng tần khói, bay thẳng bất tiêu, tại âm u ngày mưa rông bên trong, lộ ra dị thượng chói mắt. Cái này một cái chớp mắt, trong phạm vi 30 dặm, có không ít người phát hiện loại này kỳ cảnh. "Đây, nam thần khí quan chủ thiên, phá tiêu mà lên, cái này là thật sao? Cái này thực sự để người khó mà tin được." Nghe nói đây là nói bậy, chỉ có tại cổ tịch mới có chỗ ghi chép, nói là thiên hạ hiếm có đều không có đáng, ta còn tưởng rằng là giả dối, ai có thể nghị sinh thời thật nhìn thấy. Quá cái người, loại này dị cảnh liền xem như các đại thánh địa chi chủ đột phá cảnh giới này lúc đều khó mà xuất hiện đi. Người kia lại làm đến. Trong 30 dặm nhìn thấy cảnh này tu sĩ đều là khiếp sợ, đồng thời ngay lập tức hướng nơi khởi nguồn phóng đi, muốn nhìn thấy chính chủ. Nhưng mà lại rất nhanh mất đi phương hướng. Bởi vì năm đạo như rồng thần khói khí trụ, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không thể tìm ra. Nhân tâm hàng động, máu đi tại chư trải qua ra đem tuyệt đại bộ phận thần lực vận chuyển hướng nơi đây, lặng lẽ đợi thần đệ thai nén sinh ra. Hồ Vi phá bỡ mã vào thần cung bí cảnh, dựa vào cảm giác tìm tới tâm chi thần tạng, nó giống như một đóa còn chưa nở rộ hình hoa thiết hình, một phen trầm bổ sau đó, ba một tiếng tang ra. Một tia đạo lực tràn ra, hướng chạy ngũ tạng lực phủ, toàn thân cùng với trong cơ thể mỗi một tấc máu thịt, làm cho Hồ Vi toàn thân thư thái, lỗ chân lông hẻ, dễ chịu tới cực điểm. Đương nhiên, nghĩ dục dục ra thần đệ còn kém xa lắm. Thần cung một tầng, chớp dái cùng cỗ sức lực tăng lên để hỗ vi trong lòng nhiều một chút sức mạnh, lực lượng cường đại để hắn tăng lên năng lực tự bảo vệ mình. Mà còn, khắt theo nét vẽ đạo văn tốc độ có thể nhanh hơn, phương diện khác tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Ví dụ như nội thân, trải qua lôi điện chi lực rèn luyện, cách phá vỡ mà bảo lục trọng không xa, hắn khí huyết tăng lên đến dị thường tràn đầy tinh trạng. Giữa lúc giơ tay nhấc chân thần lực cái người, vào giờ phút này, bao tố ngừng. Một lần nữa thay đổi một thân nội môn đệ tử trang phục hồ vi bước người đứng dậy, hắn khí chất linh hoạt kỳ ảo, tay áo bằng bền, phản phất chi tiên. Sau đó không lâu, hắn rời đi đại sơn. Một lần nữa tìm chỗ vùng đất hoang chi địa, lại khắc hoa 2 ngày liên hoàn chuyển tông trận, lần này còn muốn tăng thêm trung truyện. Sau đó mới bắt đầu tiếp tục đi về phía nam đi đường. Hồ Vị nhưng lại không biết, Thái Viện Tông trải qua mấy ngày, một tin tức dần dần khuếch tán, cũng không biết là từ người nào trong miệu trước hết nhất truyền ra. Nghe nói, Lý Trường Tọ sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, là vì hắn đi ngụy quốc, một mình ngăn tại nơi đó, bằng sức một mình, dẫn tới cái kia quốc gia đều nhanh không thể vận chuyển bình thường. Còn nói đêm ấy, Nếu không phải hắn còn muốn Vân Tâm che chở thái Huyền tông, Ngụy Quốc tiên kia nửa bước lại đằng, căn bản là không có cách cùng hắn đánh lâu như vậy. Chương 97. Điền Quốc Nam Thành, bị truy náa chương 97, Điền Quốc Nam Thành, bị truy náa chật chật chỡng. Ngụy Quốc ga Ngụy Quốc, ngươi nói ngươi đi chọc Lý Trường Thọ làm cái gì? Lao fu cái này sư huynh nghĩan lặng nửa đời, thật vất vả thu một cái ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, phát động hung ác đến các ngươi chỉ sợ không chịu nổi lửa giận của hắn a. Thái Huyền tông tàng kinh Các. Áo bào đen lão giả đầy mặt miền ngâm tự nói, hắn cũng không có đi theo Lý Trường Thọ, mà là trở lại tông môn tiếp tục làm nửa. Dù sao đi cũng không giúp được cái gì, rứt khoát lưu tại cương vị bên trên mỏ cá. Đương nhiên, bây giờ địa vị của hắn thẳng tắp lên cao, so với Thái Huyền tông tông chủ cũng cao hơn. Nếu là hai vị thái thượng còn ở đó, Loan Trường cũng phải tự mình đến tìm hắn tang đâu. Không có cách, tu vi cao cường chính là có loại này đãi ngộ, hóa long cảnh a, thứ 7 lại cảnh, có thể so với cổ lão đại giáo hoặc thánh địa đồng dạng thái thượng trưởng lão. Tiểu tử, Lý Tư Minh dụng tâm lương cổ, một thân một mình kiềm chế lại nguy quốc đông nào cường giả, làm cho bọn họ ức còn không mang nỗi mình ức, như Lâm đại địch, ngươi nhưng muốn tự giải quyết cho ta. Đông hang phía nam hơn 200 dặm bên ngoài biên quốc lãnh thổ, nhang thành. Hồ Vi đã đi tới nơi này, hiện thân tại mây đến mây đi nhà trọ. Nơi này phi thường náo nhiệt, không chỉ có phàm nhân, cũng có tu sĩ. Xuyên qua đến phương thế giới này lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phồn hoa cảnh tượng, không thể không nói, rất dễ chịu. Tu hành nhiều bộ thể, hương trần nhiều cái dụ. Hai cái này vốn là cám thụ bất đồng. Tại một cái tông môn sống lâu, tự nhiên liền sẽ bắt đầu sinh xuất thể nghiệm hồng trần bản tượng suy nghĩ, rất bình thường. Giống như kiếp trước ta muốn đi xem một chút. Hồ Vi tiêu cả bàn đồ ăn, bốn mạn ba làm thêm một bát canh, còn có một cân nữ nhi hồng, chậm ăn chậm, chậm uống, lắng nghe ồn ào náo động. Nhà trọ bên trong cũng có tu sĩ, bảy tám người, vây hai bàn, liền tại Hồ Vi phụ cận. "An nhanh lên, An nhanh lên, chúng ta còn muốn đi đường đâu, đi ngoài 300 dặm thương mãng sơn mạch, tranh loạn cơ duyên." Vũ Thảo, "Các ngươi là gan thật lớn à, cái chỗ kia liền cấp thánh địa cùng hai đại cổ giáo liên thủ đều bắt không được, đồng thời tổn thất nặng nề, bằng mấy người các ngươi cũng dám ngậm é." "Không sai, nghe nói thánh địa một vị cường giả từng để lộ ra" Thương thần mộ chỉ là cái kia tôn thần lưu lại âm phần mà thôi, còn có Dương mộ chưa ra, nhưng hẳn là tiệm không được. Sợ cái điều, Thánh địa cùng cổ giáo sợ dĩ cẩm thương thần mộ không dưới, là vì nó đang chờ người hữu duyên, không chừng ta chính là tòa kia âm phần còn đang chờ người hữu duyên đâu. Ha ha ha, ngươi cái xấu xí xấu xí dạng, sứng. Tại sao ta cảm giác ta mới lạ? Suy nghĩ nhiều a, ngươi nha đầy mặt sợ mục, mộ, một bộ hèn mọn cùng nhau, càng không sứng. Ha ha ha. Một đám người nói thoải mái, vừa nói đùa vừa nói thật vào miệng, trêu chọc xong lẫn nhau phía sau cười lên ha ha, bầu không khí cũng lạ rất vui vẻ. Đương nhiên, là tương đối bọn họ mà nói. Có ít người cảm thấy bọn gia hỏa này rất hồ nào, ăn bữa cơm đều không yên ổn, lại đắc tội không nổi, liền qua loa đạo mấy cái, tính tiền rồi đi. Ngược lại là Hồ Vi nghe đến say sưa ngu lãnh, hắn thỉnh thoảng rót rượu uống một mình, kẹp thịt tự ăn, tinh tế ngay, vẻn thai lắng nghe, sợ bỏ lỡ cái gì chuyện thú vị. À, Triệu Minh, Tiền Minh, nghe các ngươi ý tứ này, là không theo chúng ta đi thương mãng sơn mạch rồi. Làm sao? Còn muốn làm nghề cũng a. Xấu xí người chung nhiên nói. Đó là đương nhiên, chúng ta tiếp điểm treo thượng sinh hoạt, tìm cơ duyên gì đó liền không đi không có cái kia phúc phận. Đừng nói, mấy ngày nay, ta tại Nam Thành bảng treo thưởng bên trên nhìn thấy một cái mục tiêu mới, là một thằng nhãi con, phát hiện đối phương tiện thượng liền có 500 viên trung phẩm linh thạch, nếu là bắt sống đến, cố chủ bên kia nghe nói còn có gấp phong thưởng. Loại này việc có thể so với các ngươi đi thương thần mộ tìm cơ duyên mạnh hơn nhiều, tối thiểu nguy hiểm hệ số không cao. Một bàn khác hai người nhếch lên khóe miệng. Lời này vừa nói ra, Đai Ma Sĩụ mụ nam nhân kinh ngạc ra một tiếng, đồng thời dò hỏi, có loại này chuyên tốt? Triệu Minh sẽ không lại muốn tùy tiện bắt một cái dung mạo tương tự người đi báo cáo kết quả a? Dù sao ngươi tưởng dạng này làm qua. Đối với cái này, một cái nhìn qua rốt rởm người trung niên lắc đầu, thôi có vẻ tội khổ, nghĩ lừa dối quá quan không dễ như vậy, bị truy nã bắt còn nghe nói là tông môn đệ tử, gắt tội không nên đắc tội người, ừ, đây là chân dung của hắn. Nghe thấy lời ấy, Hồ Vi thần sắc cứng lại. Liền thấy cách đó không xa hai bàn người, bắt đầu quan sát rốt rởm nam lấy ra một tấm truy nã treo thưởng giấy, lật qua điều tới, có dư hoàng sắc, nhưng hắn không nhìn thấy chính diện. A, tên bắt con này dáng rất còn không tệ, cùng cái tiểu bạch kiếm giống như. Ta cảm thấy chẳng ra sao cả thuận nữa còn một bộ chết yểu cùng nhau, nếu không nơi nào sẽ bị truy nã. Có người tiếp nhận, xuất phát từ quen thuộc, hắn trước nhìn chân dung hai mắt, tiếp lấy hiếu kỳ tại nhà trọ bên trong liếc nhìn mọi người, từng cái so sánh. Không nhìn không biết, xem xét dần mình. Bởi vì người này thật đúng là phát hiện một tấm cùng chân dung cực độ tương tự mặt, lại liền tại phụ cận, là một cái tiểu tử, đồng thời càng xem càng giống. Triệu Ca, Triệu Ca, ngươi nhìn tên kia, có phải là cùng người trong bức họa có 7, 8 phần tương tự. Dấu Mỡ Nam lập tức hứng thú, tiếp nhận chân dung xem xét, vừa so sánh, ai ơi lộn bộ, đâu chỉ có 7, 8 phần Quả thực chính là một cái cuốn lốc đi ra. Nha A sẽ không vận khí như thế ta. Vừa định ngủ gàng ngủ gật liền có người đưa cái cái gối tới. Một đoàn người vui vẻ, lấy Triệu Ca cầm đầu, cầm chân dung, toàn bộ đều thần sắc bất thiện cùng có vây quanh chi thế hướng Hồ Vi tới gần. Cơ hội khó được, bọn họ sẽ không bỏ qua. Nha trợ bên trong bầu không khí, lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Không ít người gặp tình thế không đúng, sắc mặt cũng thay đổi, lập tức đứng dậy rời xa, sợ chờ lâu một giây thay bảy bà gió. Đương nhiên, không đợi những người này làm cản, bưng chén rượu lên Hồ Vi nhấp một miếng. Tiếp lấy khí định thần nhàn run tay hất lên, thoáng chốc, trải qua đạo lực gia trì này, chỗ rượu hóa thành lợi khí giữa người. Người? A a a. Có thể nhìn thấy. Bảy tám người căn bản né tránh không kịp, thậm chí có chỉ là chưởng lớn hai mắt, không làm được phản ứng, trực tiếp thẳng bị rượu xuyên thủ ngực. Triệu Ca đứng núi chịu sào, há miệng chào máu đồng thời, sét theo chân dung rời khỏi tay. Xoẹt một giây sau, Hồ Vi cách không lấy bật, chân dung bay đến trong tay hắn, mở ra xem xét, quả nhiên là nhằm vào hắn lệnh truy nã, đồng thời công khai đi giá. Phát hiện Bét Tích 500 linh thạch, bắt sống đồng thời đưa đến nguy quốc, còn có thể được chức quan phong thưởng. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn xong chuyện thủ lá đi, thân tăng công cùng rảnh, đạp xúc địa thành thuần bộ pháp, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhà Trọ lập tức rơi vào đại loạn. Tại Nam Thành rất người, nơi này thành chủ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn cũng quản, rất nhanh liền có một đại đội sĩ quan chức đến tìm hiểu tình huống, đồng thời áp dụng hành động, đối hổ vi mở rộng đuôi bắt. Cái này còn không chỉ. Theo thời gian trôi qua, phát hiện hổ vi Bét Tích thông tin liền truyền ra ngoài thấp dẫn càng nhiều người cho đến, đại bộ phận là vì tiền đồ dù sao bây giờ Ngụy Quốc có thể so với chuẩn nhất lưu thế lực. Nếu là có thể đi nước nọ làm cái một văn nửa trước, chẳng phải là nửa đời sau không lo. Tối thiểu tài nguyên tu luyện không cần buồna. Vì vậy, liên vô càng ngày càng nhiều người gia nhập. Đêm kia, Hồ Vi tại nha ngoại thành năm dặm địa bị người phát hiện hành tung, tốt tại đều là tán tu cường không đến đi đâu, hắn giết ra khỏi chúng đây, tiếp tục đi về phía nam chuẩn xa. Chương 98. Tiên Quốc cung phụ, tiểu thí Ngưu Dao chương 98, Tiên Quốc cung phụ, tiểu thí Ngưu Dao Tiên Quốc. Bất quá một tiểu quốc ruệ quốc phụ thuộc chủng loại, nước nọ một khi phát hiện làm loạn vết tích, ngay lập tức tiến hành đội bắt, thậm chí không tiếc xuất động số lượng không nhiều, có yến quốc cũng phụng chi danh thần cùng cảnh tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, nước nọ coi trọng cỡ nào việc này. Cái này cũng có trách. Dù sao chỉ là một cái tương đương với Tam Lưu thế lực quốc gia, bọn họ quả muốn tiến bộ, không muốn bỏ lỡ cơ có thể lớn mạnh tự thân cơ hội tốt, nhưng có thể đem ra được lực lượng, cũng liền thần cùng cảnh giới. Sáng sớm hôm sau, một tên thần côn dáng dấp người trung niên, xuất hiện tại nham thành bên ngoài 20 dặm chỗ, hắn lại hiểu sơ thôi diễn chi pháp, Trải qua một phen tính toán bài toán, mơ hồ lở tới làm loạn sẽ ẩn thân nơi đây phụ cận. Bởi vì nơi này, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoang tàn vắng vẻ, là đi hướng Tây Hà Sơn mạch nửa đường. Trừ cái đó ra, người trung niên còn nhận cảm phát hiện một vấn đề, chính là cái kia bị Truy Na tiểu tử, đoạn đường này tựa hồ cũng là hướng nam mà đi. Ít nhất, hắn truy tung cái này 20 dặm đều là như vậy, nếu không phải chính hắn thần cơ diệu toán, thật đúng là sẽ không để ý loại này chi tiết. Đây coi là không tính là mới trỗ đột phá. Cung phụng đại nhân, bắt một cái màu trắng tứ chất, chỉ có linh cầu cảnh thực lực phế vật mà thôi. Không cần cực khổ ngài đích thân xuất thủ, ta hai người huynh đệ là đủ. Không sai, bắt tiểu tử kia không nói dễ như trở bàn tay cũng kém không nhiều. Tiếng Quốc đi theo mà đến hai tên võ tướng ở miệng, thần sắc khinh thường cùng tràn ngập mãnh liệt tự tin, nói quát không biết ngượng. Bộ này tư thái đệ người trung niên nhíu mày. Hắn lời nói thâm tiếng nói, cẩn thận lật truyền trong mương, sứ tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực, đừng quên nhà trọ sự tình, nghe nói tiểu tử kia chỉ dùng một chén rượu liền giải quyết bảy tám cái linh cầu cảnh tu sĩ. Cử độc lần này không thể không để người suy nghĩ tỉ mỉ bu cục sợ. Hai cái kia võ tướng sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống, dù sao nếu là đổi vị trí, bọn họ tự hỏi không cách nào làm đến như vậy hời hợt. Thủ đoạn rất quá má mù nát thành thần kỳ. Nghĩ kỹ lại, xác thực đáng sợ. Không bao lâu, bọn họ phát hiện làm loạn. Xa xa, Liên nhìn thấy đối phương xếp bằng ở một chỗ dưới chân núi, nơi đó có một đầu dòng suối, phủ cận tùy ý nằm ngang các loại hình thú kỳ quái tảng đá, hắn liền ngồi tại một viên oạ ngưu thạch bên trên. "Đê, trước đừng đi qua." Người trung niên không hiểu hít vào một ngụ khí lạnh, hàng cả kinh híp mắt có chút tang thương con mắt, phản phất nhìn ra một loại nào đó manh quẻ. Hai cái võ tướng cũng đi theo kinh nghi bất định, bởi vì trong tầm mắt, Lam Loạn có trạng thái nhập định, giống như là chưa từng cảm ứng được có những người khác đến, hắn xếp bằng ở ngoãng lưu thạch bên trên, cả người mễn ngoặc khó hiểu, Phàm Phật cùng nói kết hợp lại, cùng Điệu Tướng Tán, rơi vào nội đạo bên trong. Loại kia đánh vào thị giác quá cái người, nước dòng suối nhỏ róc rách, trong suốt thấy đáy, một thân ảnh như ẩn như hiện, môi Phàm Phật cùng đạo giao hòa, thanh tú tuấn lãng gò má điểm tính như chiếc tiên, cái này nhìn đến khiến người tật lưỡi. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp, tiểu tử kia quá mơ ảo. Đây là thấp nhất màu trắng tư chất người, nên có trạng thái sao? Liền ngươi ta đều có thể nhìn ra huyền cơ, nói rõ tiểu tử này là thật có vấn đề a, ta đột nhiên có loại rất dự cảm không tốt. Tiên quốc hai cái võ tướng chau mày. Nghe vậy, nước nọ cung phụng trầm dãi gật đầu, âm thanh như mồm, người này nhất định không thể lưu, thứ nhất đường hướng nam, mục đích rất có thể là tê Hà Sơn mạch bên trong khối kia dầu có truyền thuyết cổ lão bia đá, nhưng cũng đến đây kết thúc. Nói xong, xoẹt một tiếng, hắn run tay hất lên, lấy ra một đạo ngân quang, giống như một bạc dao lăng bay về phía làm loạn. Đó là một đầu đặc chủ chất liệu bạc dây thường, muốn đem hắn chế phục, uốn quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Bạc dây thường tại còn chưa chạm đến làm loạn một sát na, giống như chuột gặp phải mèo, nháy mắt trung thử, đột thôi nhẹ nhàng bay đến trong tay hắn. Cái này, làm sao có thể? Không tốt, tiểu tử này thâm càng bất lộ, hắn tuyệt không phải linh cầu cảnh tu vi, mà là cấp bậc cao hơn. Tiến quốc ba người kia đột nhiên biến sắc, đáng tiếc đã chậm. Chỉ thấy làm loạn chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt bên trong lưu chuyển lên dọa người màu trắng thần quang, hắn phong khinh vân đạm quét cầm đầu người trung niên một cái. Thần cung một tầng, ta có thể toàn lực xuất thủ kiểm tra chính mình thực lực. Lời này vừa nói ra, tiếng cốt tiên kia cung phụng sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hai cái võ tướng thì há to mồm, trợn mắt há hốc mồm, dù sao thực sự là kinh hãi đến sở run. Một thằng nhãi con, tuổi còn trẻ không ngờ đạt tới thần cung cảnh. Vậy làm sao có thể không cho bọn họ rung động? Một giây sau, làm loạn thân ảnh phai mờ đi xuống, một màn này để ba người kia con ngươi đột nhiên rụt lại. Hai tên linh bợ cảnh võ tướng thậm chí mới vừa lấy ra hai cái đại bảo kiếm, liền trực tiếp đầu dọ nhà, bị làm loạn một tay một cái sét theo, như hái như quả táo. Bọn họ thi thể chỗ đứt trừ phun máu, giống như là suối phun, thê diễm mà huyết tình, lại không mất hùng vĩ. Có thể tìm tới ta, ngươi cũng không phải hời hợt hạ người, chắc hẳn có chút tài năng, đến, sử dụng ra toàn lực của ngươi. Làm loạn đối cái kia yến quốc cung phụng niết miệng, lộ ra một cái răng trắng. Trên tay hai cái đầu không có hạ tự đốt, cái kia hai tên võ tướng nguyên thần cứ như vậy bị hắn luyện hóa, tan thành mây khói. Đối phương tại cái này, một khắc có loại choáng váng cảm giác, nháy mắt nhanh lùi lại mấy trượng xa, nhưng không có quay đầu bỏ đi, mà là vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân lở rộ chói mắt màu xanh thần quang. Rất nhanh làm loạn liền nhìn thấy, tia sáng dần dần tối lui. Cách đó không xa đứng thẳng hai thân ảnh. Theo thứ tự là người trung niên cùng khác một người mặc giáp trụ, cầm trong tay to lớn kiếm bằng hàn rộng, đầu đội khôi giáp, chỉ lộ ra ngốc trẻ con mắt nam tử. Nguyên lai like cái gọi là thần đệ, bất quá là một đạo có giống nhau thực lực lại vô ý thức phân thân. Hắn mặt lộ bình tĩnh. Vừa dứt lời, Tiên Quốc cung phụng cùng hắn đạo kia phân thân liền một trái một phải hướng về làm loạn đánh tới, thần cung một tầng thực lực bộc phát, uy thế cường đại chấn động đến chỗ này dưới chân núi đều đang run dậy. Tường đầu nhìn thấy mà giật mình hét rách theo đại địa lăn tràn. Nhìn qua giống như mạn nện như vậy, dòng suối cũng bị cỗ này dọa người lực lượng bư ơi. Ngươi to lớn kiếm bản rộng chém nát không khí, lang quang vật trợ, phụ thuộc một đạo kiếm khí màu xanh lam, mang theo thiên quân cũng cự lực hung hăng bổ về phía làm loạn, thế không thể đỡ. Bên kia, người trung niên chân thân uy quyền, tay phải diễn hóa thành một đầu mở ra miệng to như chậu máu kỳ lân đầu, gầm hét, hung uy hiển hách, đây là địa giai hậu kỳ quân pháp, kỳ lân thú bất quyền, cùng chân chính kỳ lân quyền kém rất xa. Dù sao kỳ lân như tiền, không đến phần trận, cũng trong lúc đó Trong cơ thể lao ra một đạo bóng ánh màu quang, là hắn bản mệnh pháp bảo ngân dao cắt, hóa thành màu bạc dao long nhào về phía làm loạn. Ba thứ kết hợp, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cầm xuống bệnh nhân, không gì hơn cái này. Đối mặt những này, làm loạn cười lạnh một tiếng, thậm chí không tránh không né, nhưng lại có thể nhìn thấy, cả người hắn nợ rộ không có gì sánh kịp lôi điện chi lực, đây là tôi động trời xanh lôi phạt môn kia thiên giai bên trên công pháp gây nên. Lấy lôi đỉnh đánh nát hắc ám. Vào giờ phút này, làm loạn hóa thân lôi thần, lôi điện chi lực một khi bao phủ, loại kia sức mạnh mang tính hủy diệt nào chỉ là tồi khô là hủ và thực đánh đâu thằng đó, khủng bố Tuyết Luân. Như giao long ngân giao các nội tung, Tôn Địa cầm trong tay to lớn kiếm bản rộng thần đệ cũng từng khúc giạn nứt, lại hóa thành một miệt, liền yến quốc cung phụ. Kỳ Lân Đầu nháy mắt tha mỡ, chính hắn càng là bị đánh cái tiếng ngạt, toàn thân sinh ra khác biệt trình độ bạo tạc, sau đó bay rất ra ngoài, hung hăng ngã tại xa mấy chục mét, nằm trên mặt đất máu thịt be bé bét, thoi thót. Ngay, thiên giai công pháp, làm loạn tu thần thông, người cùng hắn nói nhảm, thân hình khẽ độc liền xuất hiện tại trước mặt, lộ ra một bàn tay lớn chộp vào đối phương trên mặt, lại không nghĩ rằng giật xuống da mặt của hắn hắn ping ngạt một chút. Định Nhan xem xét mới phát hiện, đai mặt cháy đen người trung niên biến thành đã có tuổi lão giả, trong tay da mặt cùng theo trở thành cứng ngắc, tạo thành một cái mặt nạn. Đây là trùng hợp lúc này. Khụ, lão giả ho một đụ máu. Hắn còn muốn nói điều gì cầu xin tha thứ? Làm loạn lại không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đối nó thi triển siêu hồn thuật, triệt để đẩy đối phương vào chỗ chết. Nguyên lai like là yến quốc cũng phụng, thực lực thật không thế nào. A, phía trước là tê hà sơn mạch, có một cái tê hà giáo, qua mấy ngày sẽ mở ra 3 năm một lần lộ bia đại hội liên tán tu đều có thể tham gia. Căn cứ yến quốc cùng phụng kỹ ước. Tê Hà giáo bên trong có một khối vô tận năm tháng trước đây để lại bia đá, cụ thể làm sao đá không cách nào khảo cứu, nhưng nội luận thần diệu. Nghe nói là một môn huyền ảo khó lường bí pháp, rất có thể cùng trong truyền thuyết cự bí có quan hệ, điểm này ngược lại là chúng thuyết phân đàn. Nhưng qua nhiều năm như vậy lại không người có thể tìm hiểu mấy may, cho nên bất đắc dĩ mới đối ngoại mở ra, tìm kiếm người hữu duyên. Tê Hà Sơn mạch bởi vậy gọi tên dự biết tên. Chương 99. Tam sinh cùng nhau, thánh tử thánh nữ chương 99, tam sinh cùng nhau, thánh tử thánh nữ Tê Trượng thương lôi phạt môn này tiến giai bên trên công pháp, uy lực quả nhiên khủng bố như vậy. Dưới chấn núi, đầu kia dòng sông không chỉ sấy khô đơn giản như vậy, mà là triệt để bốc hơi không thấy, lưu lại một cái sâu vài chục thước hồ to, mà đại địa bên trên tụm trăm ngàn lỗ, một mảnh cháy đen, nghiêm trọng thiếu sức sống. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh một giằm bên trong đều bị hủy diệt, đây là Hổ Vi không hề sử dụng toàn lực tình huống. Trên thực tế, thần cung cảnh chiến đấu động một tí liền có thể đánh nổ một ngọn núi, tạm thành lực phá hoại không gì sánh kịp, cái này không hề khoa trương. Tam sinh cùng nhau. Lúc này Hồ Vi cũng thâm rõ đưa tới tay mặt nạ là cái gì, một kiện chuẩn ngũ giai pháp bảo, công hiệu là có thể thay đổi da ba loại khác biệt dung mạo. Loại này bảo vật như đặt ở người khác nơi đó sẽ rất gà gà, dù sao hiệu quả quá lớn nhất, lại mỗi một loại dung mạo chỉ có thể duy trì 3 ngày, không có tác dụng gì. Nhưng đối với Hồ Vi lại khác biệt, tác dụng có thể so với một điện thần cực cảnh cường giả trọng ký lớn, nếu biết rõ loại kia tu sĩ bản mệnh pháp bảo, khó mà tôi động. Cho dù bây giờ Hồ Vi là thần cung bí cảnh thực lực, muốn sử dụng lúc trước được từ Ngụy Quốc cường giả Thiên La tán, cũng vô pháp phát huy ra một nửa bí lực. A, thôi diễn chi pháp Tuổi tam sinh cùng nhau, hắn lại phát hiện loại này nguyên diệu chi pháp, chỉ là yến quốc cung phụng hiểu sơ gia lông mà thôi, không hề nhập lưu. Dù là như vậy, cũng này pháp tìm tới Hồ Vi, T, tính toán điên chuẩn, tiết lộ thiên cơ sẽ gặp thiết hiện. Vậy vẫn là không học cho thỏa đáng, trước đã đi. Hắn lắc đầu, chợt để kết quả yến quốc cung phụng nguyên thần, lại vơ vét ba người này trên thân túi chữ bật, nhưng được đến chỗ tốt không nhiều, dù sao chỉ là tiểu quốc. Chờ Hồ Vi hủy thi diện tích phía sau, còn đi chưa được mấy bước, nơi này lại hiện ra hai mươi mấy người, tất cả đều là tam tu. Thực lực cao thấp không đều, ước chừng là bị tiếng đánh nhau quấy rầy chạy đến, chính là tiểu tử này, nhanh bắt hắn lại, cầm đầu tu sĩ hết sức vui mừng. Nhưng mà Hồ Vi lại không để bà mắt, bởi vì những người này liền một cái thần cũng cảnh thực lực đều không có, phần lớn đều là linh tiêu cảnh, linh hạ cảnh, thậm chí còn có linh truyền cảnh dưới. Hắn đi bộ nhàn nhã ở giữa, từng cái trong mắt, phốc phốc phốc có thể nhìn thấy. Trước sớm quỷ kêu người kia, chỗ mi tâm nở rộ một đóa hoa máu, chớp mắt trường trường cũng khó có thể tin mới ngã xuống đất, trực tiếp chết oan chết uổng. Không chỉ là hắn, những người khác cũng như vậy. Một màn này quả kinh khủng. Cả kinh rất nhiều còn chưa gặp nạn tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ trừng to mắt hướng phía sau ngã lui, nhìn xem từng cái liên tiếp người ngã xuống, vong hồn buốt lên. Mau trốn, tiểu tử kia tu vi không chỉ linh tiểu cảnh mà là càng cao. Ma ơi, đừng có giết ta. Ma quỷ? Hắn là ma quỷ. Bao nhiêu người hô to gọi nhỏ chạy trốn. Đáng tiếc căn bản vũ trụ, Hồ Vi giống như là tại cỡi ngựa xem hoa, mỗi một bước rơi xuống đều có người ngã trong vũng máu, hắn đúng như thiếu niên ma bường, đại khai sát giới, giết người không chớp mắt, con mắt cũng không có làm. Nán ngồi 2 phút đồng hồ không đến, hai mươi mấy bộ thi thể liền nằm trên mặt đất, lại một đợt thu hoạch cùng hủy thi diệt tích. Hồ Vi xong chuyện phủ lão đi, tuy nói đặt mình vào hiện cảnh, có thể chỉ cần cường giả chân chính cùng ra, như thần cung cảnh tam trọng bên trên, thậm chí là thần cực cảnh tu sĩ, hắn liền không có gì phải sợ. Xem ra 3 ngày sau đó, tên Hà giáo mộ bia đại hội, phải đi một chuyến, trước đó, trước tiên đem Thái Huyền tông nội môn trang phục đổi đi. Mà ngày này về sau, mọi người phảng phất mất đi hồ vi bất tích, đối phương thật giống như biến mất không còn tăm hơi như vậy, cho dù đem Tê Hà Sơn mạch lật qua, cố tìm không được hắn một tia vết tích. Làm sao sẽ dạng này? Rõ ràng có người nhìn thấy cái kia mặc Thái Huyền tông trang phục tiểu tử tiến vào Tê Hà giáo phạm vi thế lực, nhưng vì sao không tìm ra được? Không ngờ a. Nghe nói trên người tiểu tử kia có truyền tống trận, nghĩ đến hẳn là truyền tống đi a, dù sao hắn như chuột chạy qua đường, nào dám ở lâu tại đây. Có lẽ đi. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ có thể tìm tìm hộ vi thân ảnh sự tình, rất nhanh liền bị một chuyện khác hòa tan. Hai ngày sau đó, Tê Hà Sơn mạch dẫn phát chấn động. Nguyên nhân là có thánh tử nhân vật đến đây. Nếu biết rõ Tê Hà giáo bên trong cổ lão địa đá lai lịch bí ẩn, dầu có truyền thuyết, đại đa số người cho rằng cùng tiểu bí có quan hệ, cho nên hấp dẫn loại kia nhân vật chứ đến, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. T. Tứ tượng thánh địa, thánh tử, thánh nữ, tổng cộng 4 người đều đến, xem ra bọn họ đối bia đá huyền diệu bí pháp nhất định phải được a. Có người hít sâu một hơi. Đương nhiên, cũng có mới xuất đạo không lâu tu sĩ hoài nghi, kỳ quái. Bình thường thánh địa, thánh tử, thánh nữ không phải chỉ có 2 người sao? Giống giao quang liền như thế, vì sao cái này tứ tượng thánh địa nhưng là 4 cái? Lời này vừa nói ra, lập tức được đến giải đáp. Xem xét người chính là chim non. Tứ tượng thánh địa sở dĩ có hai đại thánh tử cùng hai đại thánh nữ là vì thánh địa này tự học, tứ tượng thánh quyết gây nên, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cho nên an bài như thế. Không sai, còn có một cái thuyết pháp, tụng truyền tứ tượng thánh địa bốn người này liên thủ đối địch, tứ tượng thánh quyết hợp nhất, thế hệ tuổi trẻ bên trong thánh tử thánh nữ không người có thể ra phải, không đâu để nổi. Khó trách bọn hắn sẽ cùng nhau đến. Trên hạ sơn bên dưới, tiếp khách tửu lâu, tầng 2. Một đám người nước miếng tung bay kể nói gì đó, nhìn dáng dấp còn rất kích động. Phàn Phật biết tứ tượng thánh địa một chút tình huống, đối với bọn họ mà nói còn rất tự hào. Dần dần, mọi người trò chuyện mở. Có biết tứ tượng thánh địa càng sâu tầng tình huống người liền nói thẳng, thánh địa này sở dĩ là hai đại thánh tử cùng hai đại thánh nữ, kỳ thật cũng là có nguyên nhân. Nghe nói đời trước tứ tượng thánh địa thánh tử thánh nữ, đương dạng chỉ là hai người, nhưng bọn hắn lại bởi vì tu luyện tứ tượng thánh quyết xảy ra vấn đề, xuất hiện công pháp tướng khắc nan đề, thế cho nên đầu họa nhập ma, cuối cùng chết oan chết uổng, cho nên mới có tình huống hiện tại. Đây coi như là tứ tượng thánh địa bí mật, người biết không nhiều. Rất nhiều người không khỏi coi chọp lộ ra đoạn này quá khứ lão giả một cái, dù sao đối phương tương đương với tiền bối. Bạch Hổ, là thánh tử vẫn là thánh nữ? Tầng hai vị trí cạnh cửa sổ, một tên trên người mặc áo tím, mày kiếm mắt sáng thanh niên dạng này mở miệng hỏi thăm. Thanh Long thánh tử, Bạch Hổ thánh nữ, Chu Tước thánh nữ, Huyền Vũ thánh tử. Có người từng cái chương bày đáp lại. Thanh niên kia lập tức lộ ra vẻ cổ quái, "Bạch Hổ thánh nữ, thật là Bạch Hổ sao?" Mọi người đối mặt bọn hắn ánh mắt nghi hoặc. Thanh niên vẻ lấy cười một tiếng, tao nhã nho nhã thể nói, thuận miệng nói, "Nghe vậy Những cái kia nhân tại các trò chuyện các, chủ đề tự nhiên không thể rời đi tứ tượng thánh địa, cùng với Thương Mãng Sơn mạch thương thần mộ, thậm chí Liên Hồ Vi đều bị người đề cập, cho chuyện đối phương như bốc hơi khỏi nhân gian loại hình. Trừ cái đó ra, cũng có nói nguy quốc cùng Thái Huyền Tông. Nghe nói cái kia quốc gia gặp phải phiền phải lớn, đông đảo cường giả bị Thái Huyền Tông một lão giả ngăn tại hoàng đô bên trong, liên tục đại chiến lại không cách nào xua đuổi đối phương, ngược lại tổn binh hao tướng, chính xuất đầu mẹ chắn đây. Mây Kiếm mắt sáng thanh niên nghe những này, không khỏi lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng dông nhiên minh bạch, vì sao những ngày gần đây Câu thấy ủy quốc cường giả truy kích chính mình, tiền bối hắn, Hồ Vi chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nháy mắt trải rộng toàn thân, trong lúc nhất thời là đã cảm kích lại kinh ngạc, còn có lộ vẻ xúc động. Lý Trường Thọ cách làm ra ngoài ý định, nhưng vô cùng dùng bảo tự thế, chính là đặt mình vào nhược cảnh. Bất quá hắn tất nhiên dám như vậy làm việc, nói rõ tối thiểu nhất có năm thành năm chắc, dù sao liền tính không chiếm được lợi ích, cũng chạy trốn được không phải. Nửa bước đại năng cũng không tốt giết, trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn. Hòa La Ngụy Quốc nội tỉnh Tam Hậu, có đại thành Vương giả cấp cường giả lưu lại bảo vật có thể đánh lui đi đến, thậm chí chấm quyết. Hồ Hồ Vi thở dài ra một hơi, để chính mình bình tĩnh trở lại. Việc đã đến nước này, hắn bất lực thay đổi gì, chỉ có thể tăng nhanh trừ hỏa vượt tiến độ. Cái chỗ kia vô cùng nguy hiểm, tốc truyền là thần chiến tạo thành đồng thời lưu lại, liền cấp độ đại năng cường giả đều không thể thâm nhập, chỉ dám tại khu vực bên ngoài tế luyện bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần hắn ẩn thân tại ngoài vực, rúc lòng tu luyện cái 10 năm hoặc là càng lâu, đến lúc đó lại xuất quan, tình huống liền khác nhiều, tối thiểu đã có sức tự vệ, không sợ nguy quốc. Đương nhiên, trước đó, vẫn là phải mượn mang kiến thức một chút Tên Hà giáo bên trong cổ lão bia đá trước, lấy hắn đỉnh cấp ngộ tính ức, lại được một loại bí pháp bản thân, cũng không gì đáng trách không phải. Chủ yếu là đến đều đến rồi. Ngày thứ 3, Tên Hà Sơn lại lần nữa thay đổi đến náo nhiệt. Đại diện thánh địa thánh tử cũng tới. Trên hắn đặc một cái phóng to bản hoàng kim kiếm, thi triển ngự kiếm phi hành thuật, cả người trương dương mà cường đại, giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, phát tán khí tức liền nhân vật già cả đều nghiêm nghị. Liên Hồ Vi cũng hơi ngước mắt. Đối phương không hổ là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, từ xa nhìn lại như một đoàn hoàng kim hỏa diễm đang tiêu đốt. Chương 100. Truy hồn bản mệnh, giao quang thánh tử chương 100, truy hồn bản mệnh, giao quang thánh tử mà cái này 3 ngày bên trong. Hồ Bị tự nhiên không có nhà rỗi, nên khắc theo nét vẽ đạo văn khắc theo nét vẽ đạo văn. Hắn đã ở nghiên cứu làm sao tại truyền thống trận bên trong, tăng thêm một loại nào đó âm hiểm ác độc trận pháp, như huyết sát đại trận loại hình. Nên luyện khí lực ký, mài giũa hồn độ kiếm. Chiêu quả mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn phải có Tối thiểu bắt đầu dần dần thoát ly lúc trước siêu siêu bẹo bẹo, như màu đen tiêu hỏa côn hình dáng, chậm rãi hướng kiếm chuyển biến, tiếp khách cửu lâu. Thần hai phòng chứa tiên phòng, nơi này tu phí tiêu chuẩn là linh thạch, dù sao tương đương với tê hạ giáo sản nghiệp, giá cả còn không tiện nghi, chỉ bất quá hồ vi tiếp thu được. Luân Hải diện ông dương, thần cung hoàng vũ hành, thì ra là thế. Bộ đoàn bên trên, phát động đỉnh cấp nội tính tu luyện hắn có điều ngộ ra. Mặc dù còn chưa tại thần cung một tầng đứng bước gốc chân, nhưng thể nội nhưng dần dần diễn sinh ra tiên tiên chi tình. Tâm đột hỏa làm cho tâm chi thần tạng như một bầu mặt trời, liền giống như thiên địa bắt đầu, vạn vật sơ sinh, cơ thể người mặt trời xuất hiện, mà cơ thể người vốn là như như vũ trụ, chỉ là cần tìm tòi cùng khai phá. Hồ Vi tấn thăng thần cung bí cảnh, có thể thể ngộ đến một loại cùng trời hợp, cùng địa cho, đạn pháp tự nhiên cảm thụ. Hắn cảm thấy đây cùng thể chất của mình có quan hệ, không hoàn toàn là định cấp ngộ tính duyên cơ, dù sao mọi thứ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng lẽ, ta là thương thần chuyển thế? Trừ lý do này, hắn cũng không biết còn có thể giải thích thế nào. Màu trắng tứ chất Từ trước đến nay là phế vật thể chất, cái này không quản tại cái nào tu luyện môn phái đều được công nhận sự thật. Trừ vô tận 5 tháng trước đây thương thần bên ngoài, không người có thể thoát khỏi loại kia trạng thái. Nhưng trước mắt, có lẽ ta chính là thương thần người như vậy đi. Hồ Vi trong lòng hiện ra loại này khả năng, bằng không thì cũng sẽ không theo đối phương kết xuống thiên đại nhân quả. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm sau giữa trưa, từng đợt xôn xao đem Hồ Vi bình tĩnh, La Tiểu Lâu bên ngoài động tĩnh, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn bẹo lên tam sinh tương xuất đi dò xét tình huống. Giáo quan thánh tử đến rồi. Giọng dãi khu phố, có không ít người hiểu chuyện sớm đã tại vây xem, bàn luận xôn xao, cá biệt biết chân tướng ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ, nhưng bị một chút người khịt mũi coi thường. Tới thì tới thôi, hai ngày này không hiếm thấy đến cái gọi là thánh tử thanh nữ, mặc dù đều là nhìn phân qua, nhưng bọn hắn là vì tê hạ giáo bên trong cổ lão bia đá, lại tới một cái có cái gì ly kỳ. Những người kia cách chúng ta quá xa vời, đều là tương lai thánh địa chuyển nhân, không quản là địa vị vẫn là thực lực, chúng ta còn lâu mới có thể cùng. Có người thậm chí dạng này cảm khái. Nhưng mà lúc này Phía trước lại truyền đến tiếng kinh hô. Nhanh, hai người kia nhanh đánh nhau. T, các ngươi nói, đại diện thánh tử cùng giao quang thánh tử độc thủ, hai người này ai sẽ càng hơn một bậc? Khó mà nói, hai người này đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, nói là đông hoàng cùng thế hệ bên trong, tối cường những người kia đều không bằng đẳng, cho nên không đến cuối cùng một khắc ai cũng không xác định. Bọn họ vì sao đánh nhau, sớm có kết toán sao? Theo lý thuyết không nên, giao quang thánh địa tại bắc, đại diện thánh địa tại nam, một cái đầu một cái đuôi, hai người nhiều nhất quen biết mới đúng. Cái này ta biết, ta biết. Trong đám người Hồ biết như cái người qua đường rác, Tiên Thánh Địa nghe tư thăm ăn dưa quần chúng nói hai vị này thánh tử một điểm ăn đoản. Nghe nói, nửa năm trước, Đại diện Thánh Địa tra ra một tên nội gián, hậu chi hậu rác loại kia, đối phương lại bởi vì thực lực không yếu, ẩn núp nhiều năm, Thánh Địa này nhất thời không quan sát may mắn bị chạy trốn, việc này bị thánh tử biết được, hoặc là nói toàn quyền giao cho hắn phụ trách, vì vậy liền một đường truy sát. Hai người từ cái này đầy đất đuổi tới một cái khắp địa, chính giữa vượt ngang 2 3000 dặm, cuối cùng tên tiên nội gián tự nhiên khó thoát đại diện thánh tử thủ, bị chém giết. Bởi vậy Đại diện thánh tử được cái truy hồn đoạt mệnh quang linh sư ảo. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Có người nói, tên điên nội gian xuất từ giao quang thánh địa là thánh địa này điều động tiệm phục tại đại diện, y muốn nu ổ đại diện tiên giai kiếm pháp cùng với cái khác. Đáng tiếc sự tình bại lộ, chỉ có thể chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Thông tin truyền ra về sau, hai đại thánh địa thánh tử liền lẫn nhau căm thù, mặc dù chưa từng chân chính đối thủ, nhưng chỉ cần vừa thấy mặt, vậy liền tràn đầy mùi thuốc súng. Mọi người cũng coi như hiểu rõ tiền căn hậu quả. Không ít người nhìn về phía giao quang thánh tử hơi bĩu môi. Giờ phút tại khinh thường đối phương lại sẽ như vậy làm việc. Cũng có người cho rằng thông tin không hề chuẩn xác, cụ thể ai đúng ai sai không tốt trực tiếp có kết luận, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Càng có người nhìn hướng đại diện thánh tử ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ, dù sao đây là cái nhân vật hung ác, truy hồn vật mệnh, vượt ngang 2, 3000 nhằm à, người nào có thể làm đến. Đại diện thánh kiếm đối chiến giao quang thánh quân thuần, như thật đánh nhau chính là thị dắt thịng yên a. Mọi người dị thường mong đợi nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, hai thân ảnh xa xa tương đối. Một đạo như hoàng kim hỏa diễm đang tiêu đốt, trên đạm phóng to bản hoàng kim kiếm áo bào phật Phật, anh tư bất phàm, con mắt như báo đốm, gắt gao nhìn chằm chằm giao quang thánh tử. Một đạo khác thì càng thêm doạn người, đông dạng là kim sắc quang mang, chỉ bất quá giao quang thánh tử phảng phất một bóng phiên bạn thu nhỏ mặt trời, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lên một tầng kim quang, sáng lạn vô cùng, uy thế ngập trời. Thánh quang Phật mới ra, danh xưng vạn pháp bất xâm, giao quang thánh tử như huy hoàng mặt trời, xem ra hắn đối với cái này pháp lý giải rất sâu, cả người bị kim quang bao trùm, đại diện thánh kiếm có thể phá phòng ngự hay không? Ta lại cảm thấy có thể, đừng quên đại diện thánh kiếm mới ra, không đâu được, chớp mắt liền nhìn hai người này, người nào tu vi càng cao thấp hơn. Đại chiến còn chưa mở ra, trên bầu trời hai người chỉ bất quá còn tại giằng co, lấy thế ép hướng đối phương, lẫn nhau thăm dò, thế cho nên hư không có chút bầm mẹo, gió đều không lưu động. Có thể phía dưới mọi người lại phê bình bên trên. Hobbit không nói, chỉ là một mặt nước mắt, muốn nói không kinh hãi tự nhiên không có khả năng. Dù sao là lần đầu tiên nhìn thẳng vào thánh địa thánh tử, có thể tại đông hoàng chỗ hết tài năng, loại người này không có một cái đơn giản, nói ví dụ bọn họ cảnh giới cùng chân thật chiến lực không treo câu. Tóm lại chính là cường đại và vận phệ trong tầm mắt, hai đoàn kim quang một lớn một nhỏ, giống như Mễ Lạp Chi Huy cùng Hạ Nguyệt khắc nhau, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng chứng minh hai người kia một cường một yếu, có một ít chênh lệch. Thật đánh nhau, liền nhìn con bài chưa lật. Hắn cũng nói không nên lợi gái nguy hiểm tính mạng. Dù sao đều là tương lai thánh địa chuyên nhân, vậy khẳng định nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như không chỉ một loại thiên giai công pháp, bí thuật cường đại loại hình, cho nên rất khó kết luận. Người ta sớm muộn có một trận chiến. Đại diện thánh tử âm thanh thấp lạnh lợn nói, so sánh địch ý của hắn rất đậm. Giao quang thánh tử lộ ra phong khinh bất đạm bình tĩnh mà tự tin nói, lời tuy như vậy, lại không phải hôm nay. Đích xác, bọn họ là vì tên Hà giáo bên trong thần bí bia đá mà đến, như giờ phút này thật ra tay đánh nhau, như vậy ngược lại thành toàn tứ tượng thánh địa người. Bởi vì tên Hà giáo có quy định, bọn họ phạm vi thế lực hiện thời không cho phép có tranh đấu, nếu không đừng nói lĩnh hội bia đá, nhìn đều không cho ngươi nhìn một chút. Chúng chỉ là tiến bảo tên Hà giáo. Đây cũng là vì duy trì trật tự, không phải vậy không được lộn xộn a. Một trang náo kịch, như vậy kết thúc. Người xem náo nhiệt không khỏi thất vọng, chờ được ngày, cửa ra vào đều nhanh nói khô rồi. Thể bào não cũng đã chết một mạng lớn, kết quả liền cái này. Chương 101, Bia đá, được đến bí pháp chương 101, Bia đá, được đến bí pháp ngày thứ 5. Lộ địa đại hội bắt đầu. Sáng sớm, mọi người lần lượt tiến vào Tế Hà giáo. Tuy nói liền tán tu đều có đủ lĩnh hội cái kia thần bí bia đá tư cách, nhưng cũng là có điều kiện, đó chính là ngộ tính muốn đạt tới màu vàng trở lên. Ngộ tính đẳng cấp cùng tư chất đồng dạng. Theo thứ tự là màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu xanh, màu xanh, màu, xanh, màu tím, kim sắc, cùng với vượng mao vân rắc màu đỏ. Tế Hà giáo sở dĩ dạng này quy định Tự nhiên là không nghĩ có quá nhiều không phù hợp yêu cầu tán tu trước đến góp nhân số, như thế quá mức nhiều người phất tạm, đồng thời còn có bị người độc nước méo có nguy hiểm. Mà chỉ là điều kiện này, liên đao thải một nửa người. Tế Hà giáo giữa sơn núi, một viên phòng ốc lớn như vậy kỳ trạch rủ xuống một tầng nhàn nhạt, nhạt màn sáng, đây là kiểm tra đo lường hạch. Nhựa cậu, mấy trăm tiên tu sĩ bị ngăn cản tại bên ngoài, từng cái mặt mày u dữ, vẻ mặt tiên là đã phiền muộn lại thao đản, nhưng không dám lỗ mãng. Nguyên nhân là, Tế Hà giáo phái ra hai tên tu vi cao cường trưởng lão canh giữ ở nơi đây. Đương nhiên còn có một đám nội môn đệ tử phụ trách trông nom cùng duy trì trật tự. Nói lên lên dạy, kỳ thật cũng không yếu. Tộc truyền Tế hạ giáo từng đi ra một tên tương đương với đại năng cấp bậc cường giả, chỉ là không biết cỡ nào nguyên nhân, phía sau mất tích trên trong năm, sống chết không rõ, lấy về phần bọn hắn bây giờ chỉ là nhị lưu thế lực. Tại sao là tương đương với đâu? Nguyên nhân liền tại khối kia thần bí bia đá. Nghe nói người cường giả kia tìm hiểu bia đá bí pháp, tự thân tu vi không hề mạnh, tựa hồ chỉ là hóa long đệ tử trọng, nhưng chiến lực lại có bao nhiêu tức tăng lên. Phan Huy Thỏa đang có thể thắng nửa bước đại năng, cũng có thể cùng đại năng tách ra một bạt tay. Nhưng mà đến đây về sau, Tế Hà giáo liền không người có thể tìm hiểu thần bí bia đá hảo rượu, mãi cho đến cái này mấy chục năm, bọn họ chỉ có thể phá lệ từ ngoại giới tìm kiếm người hữu duyên. Một phương diện, tự nhiên là hi vọng có người có thể khám phá bia đá thần bí, một phương diện khác thì là là nhà mình suy nghĩ, thành công về sau tuyển nhận lĩnh hội người là chân truyền đệ tử, để đem vô thượng bí pháp lưu tại Tế Hà giáo. Đương nhiên, cái này hi vọng càng ngày càng mờ manh, bây giờ chỉ có thể nói lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trong đám người mặc lên Thái Huyền Tông nội môn đệ tử trang phục, nhưng mang theo tam sinh cùng nhau thay đổi khuôn mặt làm loạn xuyên qua, kiểm tra đo lượng nội tính, hắn đều không mang sợ. Bất quá cũng giấu một tay. Kiểm tra đo lượng nội tính vừa vận một cách, cũng chính là màu vàng. Mà sợ dĩ mặc vào Thái Huyền Tông trang phục, ngược lại là nghe nói, tông môn đệ tử có thể không cần giống tán tu như thế, còn muốn chậm rãi xếp hạng. Quả nhiên, thông qua kiểm tra đo lượng sau đó, lại bước lên Tê Hà giáo truyền tông trận. Một đường đi tới nên dãy trên một ngọn núi, Ngộ đạo phong đỉnh núi, thần bí bia đá ngay ở chỗ này. Nơi này, Đạo vật ba phủ Không khí bên trong đều tràn ra đạo khí tức, toàn bộ đến nói trang nghiêm túc bụ, làm loạn mặt Thái Huyền tông nội môn trang phục, bị xếp tại mấy đại thánh địa thánh tử về sau, tại hắn phía trước còn có hai cái cổ thế gia, cùng với một cái đại giáo mà đến đệ tử. Nghe nói một cái là không thể so thánh địa yếu bao nhiêu phong phẩm gia, một cái là hoàng triều bên trong gia tộc, Lâm gia, đến mức một cái khác đại giáo, tựa hồ là bái ngự giáo, tới nhân số cũng không ít, đều nghĩ thử thời vận. Trong tầm mắt, ba đại thánh địa thánh tử thánh nữ chính lấy tay chạm đến một khối to lớn bia đá, bọn họ nhắm lại hai mắt, toàn thân lở rộ kim sắc thần quang đem tự thân ngộ tính tôi độc đến cực hạn, tiến hành lĩnh ngộ. Làm loạn còn nhìn thấy, tấm bia đá kia vô cùng cổ lão, che kín cảm giác tang thương, trải qua vô tận thế nguyệt, giống như trường tồn cùng thế gian, đạo vận do trời sinh, phản phất là đạo vật dễn như vậy, vắt ngang tại nơi đó. Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhỏ tại nhanh chóng nhảy lên, huyết dịch cũng đi theo ngực dòng, đó là chính mình đỉnh cấp ngộ tính sinh ra một loại khát vọng, phản phất gặp phải đối thủ. Không nên gấp, rất nhanh liền đến phiên chúng ta. Hắn tại nội tâm tự nói, giống như trấn an chính mình. Những người này đều không đơn giản a, không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử. Tư chất là kim sắc thì cũng thôi đi, liền lộ tính, kém nhất đều là mạo tín. Phía trước có người dạng này sợ hai tháng tù, nhưng là sự thật. Trong đó lúc này lấy giao quang thánh tử là nhất. Đối phương toàn thân tản ra một cỗ không dễ dàng phát giác thần bí khí cơ. Cái này nhìn đến làm loạn ngưng mắt, bởi vì tinh tế cảm thụ, loại khí tức kia lại cùng bia đá có mấy phần giống nhau, có loại đồng căn không đồng nguyên khí thị cảm. Trái lại những người khác đều là nhíu mày khổng nộ, mộ, một bộ táo bón cùng nhức đầu điệu lộ, dù sao cũng là thật rất khó. Chốc lát sau, đại diện thánh tử, tứ tượng hai tên thánh tử cùng thánh nữ tất cả từ bỏ, cùng lộ ra thất vọng cùng thẻ thùng chi sắc. Hiển nhiên, bọn họ không thu hoạch được gì. Cái này bí pháp cùng chúng ta vô duyên. Mấy người rối lui, còn lại một cái dao quang thánh tử còn tại tiếp lấy lĩnh hội, làm loạn phía trước những người khác thì trên đỉnh. Mà từ đầu đến cuối sẽ bằng ở cái này trong góc hai cái lão giả tóc trắng đều không có mở hai mắt ra, bọn họ là Tê Hà giáo thái thượng, tuổi giá rất lớn. Rất nhanh. Phong gia, Lâm gia cùng với Bái Nguyệt giáo người cũng lui ra đến, thần sắc khó khăn, thật là đi cái đi ngang qua sân khấu, trước trước sau sau cọp lại không cao hơn 2 phút đồng hồ. Giáo quang thánh tử còn tại tại chỗ, đến tiến làm loạn cùng hắn người đứng phía sau. Ông làm tay động chạm đến bia đá lúc, sớm đã phát động đỉnh cấp nộ tính lập tức mang làm loạn tiến vào một vùng trời mới, nào giống như là đạo không gian, nhưng nhìn thấy, nhưng là một mảnh hư vô. Nhìn không thấy, sờ không được, như hai mắt nhắm lại loại kia cảm giác. Hắn không hiểu, nhưng vẫn là tận lực để dòng suy nghĩ của mình niễn tính lại, tâm thần không minh, đồng thời yên lặng chờ đợi. D giây lát sau đó, đạo vận lưu chuyển, đạo khí tức nồng đậm đến cực hạn. Mảnh không gian này giống như là có đạo cùng lý đang đan xen, như sợi tơ không có chỉ tự phi nữ, càng không có phù ban, ngược lại là cùng loại thần tặc như thế bất ích, bị làm loạn bát giữ. Rất kỳ diệu. Loại này là gấn phương thức chưa từng nhìn thấy. Chỉ có thể nói, đem bí thuật tàn vào trong tấm bia đá các bậc tiền bối lại năng, dị thường rất cao, thủ đoạn phi phàm, đã giữ lại truyền thừa, lại có thể khiến cho lưu truyền hậu thế. Chỉ là có chút phí người mà thôi. 2 phút đồng hồ phía sau, đã xem tất cả đạo vận cần thận thăm dò là gấn trong lòng rộn làm loạn, đành mà thể bại lui ra bia đá, còn lắc đầu cười khổ nói một câu, rất khó khăn. Lời này vừa nói ra, không quản là thánh địa thánh tử Vẫn là Phong gia, Lâm gia người, đều cùng nhìn ngớ ngẩn giống như liếc mắt nhìn hắn, ước chừng là cái này không nói nhảm. Giao quang đạo huynh ngộ tính kinh người a. Nhanh một khắc đồng hồ thời gian, hắn còn tại lĩnh ngộ, ta nhìn hơn phân nửa có thể thành. Anh, chúng ta đều vì kim sắp độ tính, quay đầu lại cũng chỉ có hắn tỷ lệ thành công lớn, bởi vậy có thể thấy được, ngang nhau ngộ tính ở giữa, cũng có phân tri mạnh yếu. Những người kia sợ hai tháng phục cùng hội hẹn. Đến một bước này, đại diện thánh tử lại khư phụng, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp thu, tướng chế khó chịu, không nói thêm gì, làm loạn cũng không rời đi mà là nhìn lên náo nhiệt. Đối với giao quang thánh tử, hắn đồng dạng suy đoán đối phương hơn phân nửa có thể thành, đến mức Tê Hà giáo sẽ xử lý như thế nào, cái kia không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn là lưu lại đem bí pháp trả lại nên dạy, dù sao đây là bọn họ cùng hưởng lĩnh hội bia đá mở ra điều kiện. Đương nhiên, nếu là người khác, khả năng sẽ được mời chào, cũng có thể là vĩnh viễn lưu lại. Làm loạn sở dĩ không đi, tự nhiên là không nghĩ lộ ra chất ngựa, dù sao hắn cũng lĩnh ngộ nhỏ trong chốc lát. Sau đó không lâu, càng ngày càng nhiều người đi cái đi ngang qua sân khấu. Phía sau đủ dữ dũ rời đi, Làm loạn cảm thấy là lúc này rồi, liền đi theo đại quân trong đó, lấy thất bại người thân phận, hướng Tê Hà giáo bên ngoài đi xa. Chương 102. Giày trong cử bí, hủy bỏ tư cách chương 102, giày trong cử bí, hủy bỏ tư cách T. Trong tấm bia đá bí thuật quả nhiên thần diệu tuyệt luân. Tê Hà Sơn mạch một chỗ chỗ ẩn nút. Hồ Vi rời đi Tê Hà giáo, sau đó không lâu liền tìm tới nơi này, ngay lập tức bày ra ngăn cách trận, tiếp lấy lập tức giải mã là cẩn tại chính mình nội tâm đạo vận. Từng kia từng sợi dây hội tụ thành một cái cổ lão tiểu chữ, đều là. Trong quá trình này Hồ Vi con mắt từ sán lạ đến sáng lạnh đến sám xịt, từ sinh cơ đến trùng vắng, tốc độ cường thịnh, lại phồn hoa tán mất, tất cả trở lại nguyên điểm, giữa thiên địa chỉ có từng đầu thần tắc đang sinh diện. Quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Giày trong cử bí, Hồ Vi không thể không sợ hãi thán phục. Có thể đem vô thượng bí pháp lấy sợi tơ hình dạng dung nhập tại trong tấm bia đá các bậc tiền bối lại năng, đó là cỡ nào cái thế tuyệt luân, thủ đoạn siêu phàm bá tài năng xuất chúng. Rất nhanh, hắn liền biết rõ ràng môn này bí thuật công hiệu, phát động thành công về sau, có thể ngắn ngủi tăng lên mấy lần hoặc mấy chục lần khác nhau uy năng, không quản là lực lượng vẫn là tốc độ. Tóm lại là toàn bộ phương diện giá trị tác dụng. Đây quả thực mỹ tiên. Phương này tu tiên thế giới quả thật không thiếu cái lạ, nếu biết rõ giai trồng cựu bí chỉ là một loại bí thuật ác nhưng giá trị lại có thể so với thương linh kinh bên trong cấm kỵ pháp môn. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cựu bí, Hồ Vi ánh mắt lập loè. Hắn nhớ tới giao quang thánh tử, trên người đối phương chắc hẳn có loại thứ hai cựu bí dù sao loại khí tức kia quá tương cận, nếu không phải mở đỉnh cấp ngộ tính cái này một lớn treo, hắn cũng cảm ứng không đi ra. Người này sẽ là đại địch, ngày sau đối địch lên. Đương nhiên, hiện tại nói những này còn vì thời thượng sướng. Sau một ngày, Hồ Vi tiếp tục hướng đông hoàng phía nam tiến đến. Chuyện chỗ này, hắn ở trên đường nghe giao quang thánh tử nộ ra trong tấm bia đá bí pháp ước chừng hai thành rưỡi, bị tạm thời lưu tại Tê Hà giáo, nên dạy lấy khách quý chi lễ chiêu đãi nồng hậu đối phương, giống như là đem ăn cùng bãi. Nếu như đổi thành một cái khác không có đối cả người, không chấp nhận mời chào lời nói, như vậy kết quả, đem sẽ không như vậy thân mật cùng khách khí. Hắn còn nghe, đại diện thánh tử mặt đều tái rồi. Tứ tượng thánh điệu những người kia thần sắc giống bệnh khó coi, phản phất đều ăn một cái chốt chết, nội tâm có một ngàn loạn chỉ thảo nê mã đang lao nhanh. Phong ra, lâm ra, Bái Nguyệt giáo bọn người ở tại sợ 2 tháng phục sau đó, liền không hiểu cảm thấy xuôi quẩy. Đối với cái này, Hồ Vi bỏ mặc. Hai ngày rưỡi phía sau, Bái Nguyệt cổ thành, Thiên Mai Hải giác cửu lâu. Chậc chậc chậc, tứ tượng thánh địa có phiền phức, nghe nói thánh địa này thánh tử thánh nữ gặp phải tập kích, liền tại rời đi Tê Hà Sơn mạch về sau, nếu không phải bốn người kia thi triển tứ tượng hợp nhất chi thuật, tạm lui lại đến, chỉ sợ đã chết yếu. Vũ Hạo, người nào sao mà to gan như vậy, liền thánh địa thánh tử thánh nữ cũng dám mục kích. Tựa hồ là yêu tộc. Cái gì? Tiểu lâu một tầng, có người hiểu chuyện nói chắc như đinh đóng cột, chấn động tới một đám người cứng họng, nhộn nhịp gia nhập mắt quái bên trong. Dù sao thực sự là khiếp sợ, đây chính là thánh địa tương lai truyền nhân, ai có thể nghĩ lại bị đánh bất ngờ, có thể nói gan to bằng trời. Yêu tộc vì cái gì phải làm như vậy? Có người hỏi, mang theo nghi hoặc không hiểu. Trước sớm ném ra chủ đề người cũng không bán cái nút, đem tự thân chỗ nghe báo cho, theo như hắn nói, yêu tộc đây là tại Lã Thương Mãng Sơn mạch chết đi đồng tộc ra mặt. Bởi vì, cái chỗ kia đã yêu chết tại tứ tượng thánh địa trong tay, mặc dù thời gian không ngắn, chúng thuyết phân đạn, cũng có người dừng, cái kia mấy tôn đại yêu nhưng thật ra là vẫn lạc tại đại diễn thánh địa trên tay. Nhưng rất nhanh gặp phải thánh địa này phủ nhận. Bất quá cái này căn bản vô dụng, chỉ vì sau một khắc, lại có vừa bước vào tiểu lâu người gia nhập chủ đề, dù sao hắn cũng nghe đến mọi người tại thảo luận được này. Tin tức mới nhất, đại diễn thánh tử cũng bị yêu tộc truy sát, cuối cùng khó khăn chạy trốn. Lời này vừa nói ra, tên tiểu lâu một tầng 230 con người nhộn nhịp không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Cái này đồng dạng khiến người kinh ngạc. Yêu tộc, năm tha giết lầm mà không sai thả đạo lý. Đối lại diễn thánh tử cũng xuất thủ, làm sao đối phương không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử, bản thân tu vi không yếu, lại còn bài chưa lật ra hết, cái này mới trốn qua một kiếp. Nghe nói xuất thủ yêu tộc chính là Mãng Nưu Vương, cùng với Lân Viên Vương đệ tử, đây chính là yêu tộc hai tôn đại năng a, trước mắt kiêu căng như thế xuất thế, xem bộ dáng là quyết tâm muốn tìm cái kia hai đại thánh địa phi phước. Không sai, nghe cái kia hai tôn yêu tộc đại năng rất bao che khuyết điểm, bây giờ xem ra, lợi nói không hoa, bằng không thì cũng sẽ không ngưa giết ta đồng tộc, ta giết ngươi thánh tử tình huống xuất hiện. Haha, tứ đự cùng đại diễn cái này hai đại thánh địa chẳng mấy chốc sẽ ngồi không yên, nhà mình thánh tự trở về từ có chết, những lao gia hỏa kia không được dốc toàn bộ lực lượng à. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ đại bộ phận người bưng xem kịch vui tư thái, số ít người ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trong đám người, Hồ Vi tự nhiên cũng tại. Ngoài y muốn nghe những thứ này, không nói kinh ngạc tự nhiên không có khả năng. Dù sao vài ngày trước, hắn còn gặp qua những người kia, hăng hái, tiên tư bất phàm, thậm chí suýt nữa độ thành một trang đệ người nhiệt nghị đại chiến. Ai ngờ mấy ngày sau, lại chỉ còn chật vật mà chạy chỉ có thể nói thế sự vô thường, biến hóa khó lường là thật ngoài dự liệu. Ma hồ vi sợ dĩ sẽ xuất hiện tại tòa cổ thành này, trừ đi qua bên ngoài, kỳ thật còn có một mục đích khác. Mỗ đường, hắn đều quên cái này góc dạng. Phía trước tại Thái Huyền tông lúc cũng từng có những chuyện tương tự phát sinh, thoát ly tông này phía sau cửa, ngược lại đưa nó ném ra sau đầu. May mắn đuổi mấy ngày đường, đến chỗ này, nghe nói cũng có như vậy mấy cái cùng chung chí hướng tu sĩ, muốn một đường, cái này mới nhớ lại. Những ngày này xuống, chính hồ vi cũng đi 4, 500 dặm khoảng cách hòa vực, còn kém 2 300 dặm đường, nếu có thể một đường, vậy khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, lấy chính hắn thực lực, muốn mượn đường căn bản không có khả năng. Dù sao không cách nào duy nhất một lần thanh toán rộng lượng linh thạch, hoặc là cái khác thôi động cỡ lớn truyền tống trận linh vật, cho nên đây là một lần hồn vốn một đường. Bái Nguyệt giáo đệ tử còn chưa tới sao? Hiệu suất này thật sự là một lời khó nói a. Có người nhổ lửa bọn, là cái hai to mặt lớn nam tử trung niên, hắn cũng là mượn đường người một trong. Dựa theo Bái Nguyệt giáo quy củ, muốn mượn đường, đương nhiên phải thông báo lên dạy đệ tử. Trở đối phương báo cáo trong giáo phụ trách mở ra cự hình truyền thống trận Đông Đạo Trường Áo, đến lúc đó lại phái người đến gọi đến bọn họ. Hiện nay trình tự, ngược lại là một bước cuối cùng chờ đợi. Nhưng mà cái này đều một ngày trôi qua, còn không thấy Bái Nguyệt giáo người tới, vượt đường tầm 10 người, bao nhiêu sẽ hơi không kiên nhẫn. Dù sao bọn họ thế nhưng là giao tiền đặt cọc tương đương với dự định tên mạch, 300 viên hạ phẩm linh thạch đầu, sợ chuyến này ngâm nước nóng hoặc bị nó riêng. Trường hợp này cũng không phải là không tồn tại, bởi vì từng xuất hiện loại này ví dụ, lại kiên nhẫn chờ chúng ta, Bái Nguyệt giáo không có khả năng bôi xấu thanh danh của mình. Như thế không phải rời lên tạm đá nền chân của mình sao? Có người bảo trì bình thản trấn an. Trên thực tế, bọn họ có thể làm sao? Chẳng lẽ còn muốn chạy một chuyến đi thúc dục bái nguyệt giáo sao? Như thế chỉ sợ sẽ tự tìm phiền phức, dù sao đây là tại nhân gia trên địa đầu. May mà mọi người cũng không chờ quá lâu. Ban đêm phía trước, mấy tên bái nguyệt giáo đệ tử liền đi đến tiên nhai hại giáp tiểu lâu, báo cho muốn mượn đạo mọi người, ngày mai liền có thể lên đường. Cái này tự nhiên là tin tức tốt. Nhưng lại tại cái kia mấy tên đệ tử nghĩ trở về thời điểm, một người nhìn thấy hộ vi trên thân trang phục Sao mà không hiểu âm trầm xuống, ngươi là Thái Huyền tông đệ tử? Hắn đi tới hồ vi trước mặt, âm thanh trầm thấp hỏi, "Là, lần này đi Tân Quốc có tông môn nhiệm vụ cho ngươi." Cái sau thật có thể nói há mồm liền ra, mặt không đỏ tim cũng đập. Tuy vẫn xuyên vào Thái Huyền tông trang phục cái này thân ra, nhưng y nguyên thay đổi khuôn mặt, mà còn không thể không nói ra cửa tại bên ngoài vẫn có chút tác dụng. Tối thiểu có thân phận sẽ dễ dàng một chút. Ví dụ như tiến vào cái này Bái Nguyệt cổ thành, không cần giao nộp linh hạt, nếu là bình thường tán tu, tự nhiên liền sẽ bị yêu cầu thông hành phí. Mà mượn đường mục đích cuối cùng chính là 230 dặm bên ngoài Tân Quốc, hỏa vực thì tại nước nọ xung quanh có thể nói rất thuận tiện. Ngươi bị thủ tiêu tư cách." Tiên đệ tử kia vậy mà dạ ngài nói. Nghe thấy lời ấy, Hồ Vi sắc mặt hơi trầm xuống. Chương 103. Để mạng lại trả, muốn lại mượn đường chương 103, để mạng lại trả, muốn lại mượn đường tình huống như thế nào? Không ngờ a, làm như vậy cũng không, không ổn. Thiên Ngai Hải Giác tiểu lâu một tầng. Tầm 10 tên mượn đường tu sĩ gặp Hồ Vi bị thủ tiêu tư cách, không hiểu đậy mặt không hiểu cùng khẽ nhíu mày, đồng thời nghị luận. Nghe vậy, Bái Nguyệt giáo đệ tử cười lại, cũng không chờ hắn nói cái gì. Liếc nghe Tiểu Lâu một tầng bên trong một tên xem náo nhiệt tán tu như có điều suy nghĩ nói, là, Bái Nguyệt giáo cùng Ngụy Quốc từng có quan hệ thông gia, nghe nói lần nên dạy một tên quân ngân cao chức trọng trưởng lão nhi tử, lấy Ngụy Quốc cái gì công chúa, hai nhà kết xuống gắn bó suốt đời, mà đoạn thời gian trước, Ngụy Quốc lại bị Thái Huyền tông lý trưởng Thọ ngăn tại hoàng triều bên trong, liên tiếp tổn binh hao tướng, rất mất mặt, Bái Nguyệt giáo hầu hạ tại cái kia công chúa đệ tử nghe những này, này, tự nhiên không tiếp nhận tông này cửa người. Nguyên nhân chính là như vậy. Hồ Vi mới gặp phải bài xích. Mọi người cũng lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Ngươi ngày đến, tên tiêu bái nguyệt giáo đệ tử bên báo tự đắc liệt xéo Hồ Phi, hơi có chút địch ý nói ra, nếu không phải sợ hắn người nói ta bái nguyệt giáo nhàn thoại, lão tử thật muốn trực tiếp thu thập ngươi." Nói bóng gió, liên lạc là cách làm như vậy còn không hả giận, chỉ bất quá cố kỵ nên dạy thanh danh, mới không có lựa chọn động thủ. Hồ Phi cũng không có nghĩ đến sẽ có cái này đâu phải. Đối phương lại bởi vì lý trưởng thọ dây chặt ngụy quốc hoàng cung sự tình, mà giận lây sang hắn, chỉ vì hắn là thái nền tông đệ tử. Đương nhiên, ai sẽ biết bái nguyệt giáo cùng ngụy quốc còn có như thế một mối liên hệ. Không hợp thói thường á hủy bỏ mượn đường tư cách có thể Nhưng ngươi phải đệm 300 viên hạ phẩm linh thạch hai tay hoàn trả. Hồ Vĩ tự nhiên sẽ không túi đầu đi cầu đối phương mở một màn lưới, dù sao hắn cũng có thể vẽ đạo văn, sắp xếp thành trận, chỉ là trừ họa bực muốn nhiều hao phí chút thời gian mà thôi. Nhưng mà, ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực nhưng là tang cốc. Chỉ thấy tên kiêu bái nguyệt giáo đệ tử cùng mặt khác hai cái đồng môn liếc nhau một cái, ngay sau đó phát ra ổ nào cười to, âm thanh tràn đầy khinh thường cùng chà phúng, phàm vật nghe đến năm nay buồn cười nhất cho cười. Ha ha ha. Mùi chết ta, cái kia 300 viên hạ phẩm linh thạch vào miệng của chúng ta túi, nghĩ lại phun ra ngoài. Tuyệt đối không thể, người này là đến khơi hại a. Hắc hắc, Thái Huyền tông đều là loại này nhân tài sao, dùng cái mông nghĩ cũng biết, hoa 300 viên hạ phẩm linh thạch mua cái dạy dỗ, ít nhất không cần chịu trận đòn độc, chứ mắt lại vẫn dám mở loại này cửa ra vào, thử thử. Hai vị sư huynh, không bằng đánh cho hắn một trận, linh điều cảnh đỉnh phong mà thôi, các ngươi nhìn hắn người đã trung niên lại còn thực lực như vậy thấp, để hắn ghi nhớ thật lâu. Ngược lại cũng không phải là không thể. Nghe đến những thứ này, Hồ Vi sắc mặt giận dữ, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn Nhằm vào Thái Huyền tông đệ tử vậy thì tôi, đáng ghét chính là cường thủ hào đoạn hắn linh thạch, lại vẫn nghĩ đến muốn đánh hắn một trận. Hồ Vi trực tiếp hạ thủ làm mạnh, đồng thời xuất kiếm chỉ hung hăng cách không đập một cái, ba viên đầu người trực tiếp bay thẳng lên, quỷ dị chính là bọn hắn trên mặt còn duy trì cười lạnh. Phốc phốc phốc, đầu người luẩn lên rất cao, mà sau nao túi khô quắt đi xuống. Ba người chỗ đứt mới máu tươi phun mạnh, thi thể không đầu cũng trùng điệp ngã xuống đất. Cái này đập vào mắt kinh hãi một màn, nhìn đến tiểu lâu một tầng những người khác mở to hai mắt nhìn, từng cái thân sắc kinh hãi. Cũng có trách bọn hắn như vậy. Dù sao đây chính là Bái Nguyệt giáo địa đầu, tại nên dạy đến đệ bản bên trên, đối nó đệ tử thống hạ sát thủ, cái kia cùng hung hăng đánh bọn hắn mặt khác nhau ở chỗ nào? Không còn cũng được, lấy mạng trả ả nha. Hồ Vi thần sắc lạnh lùng đến cực hạn, không nhìn tiểu lâu một tầng những người kia khiếp sợ ánh mắt, hắn điềm nhiên như không có việc gì đi đến chết đi ba người chứ người, từng cái sơ thi. Nhìn qua xe nhẹ đường quen. Cái này, làm sao dám a? Tại Bái Nguyệt giáo địa bản rất nên dạy đệ tử, đây không phải là cử chỉ sáng suốt án giống như là hướng nên dạy truy chiến. Người không thể rời đi. Nếu không bãi nguyệt giáo lựa giận sẽ phát tiết tại ta quản lý thiên nha hải dắt trên tử lâu. Yên tâm, hắn chạy không được, không nói đến đây là bãi nguyệt cụ thành, còn có chúng ta như thế nhiều người nhìn chằm chằm đây. Lời uy như vậy, nhưng rất nhanh mọi người trừng mắt, bởi vì, hồ bí sở thi thân ảnh lại dần dần phai mờ đi xuống, cho đến hóa thành hư vô, cái này cả ping những người kia sắc mặt cũng thay đổi. Trước mắt ba người, lại để người hành hung chạy trốn. Cái này nếu là bị tử lâu bên ngoài người biết, mặt liền mềm quá độ. Đương nhiên, đây là tất nhiên. Nhanh, mau đuổi theo a. Ủy lâu trưởng quý gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra, trừ hắn ra, những cái kia quản sự cũng như vậy, nhộn nhịp dẫn người phóng tới bên ngoài, ngay lập tức nghị chặn đứng Hồ Vi. Đáng tiếc sớm đã không thấy tăng hơi. Bên kia, Hồ Vi sắt thực rời đi, mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn tâm lý năm chắc, nhưng cũng không sợ. Tất nhiên dám ở trước mắt bao người dễ người, như vậy tự nhiên liền muốn tốt đừng lui. Nói ví dụ, đội quân mật, tam sinh cùng nhau có ba loại dung mạo, kỳ thật chính là thiếu niên, trung niên, lão niên, cùng với đội đi trên thân thái huyền tông trang phục. Hắn bắt đầu hành động, không bao lâu liền thay đổi trang phục thành công. Mà còn vì để phòng ván nhất, hắn còn đem tự thân tu vi thiết lập tại linh ngạn cảnh sơ kỳ, dạng này sẽ càng thêm bảo hiểm. Hồ bi hóa thành một tên anh tư bộ pháp thiếu niên, hay đầu ở bãi nguyệt cổ thành các đầu trên đường phố chính, lặng lặng nhìn dần dần rơi vào hỗn loạn cái tượng, thần sắc hắn lại dị thường bình tĩnh. "Tìm, cho dù đạo sâu bát thước, cũng muốn đem giết chúng ta bãi nguyệt giáo người cho đào ra. Mâu chóng phong tỏa cả tòa cổ thành, chúng ta đến cái trong hũ bắt ba ba, người kia tuyệt đối không trốn thoát được. Nhanh nhanh nhanh." Sau đó không lâu, từng cái bãi nguyệt giáo đệ tử, hoặc là trưởng lão chờ, toàn bộ điều động, giống như chọc tổ ong vò vẽ như vậy. Những người này khí tức cường đại, có như vậy mấy cái như vực sâu biển lớn, phi thường của bố. Hồ Vi nhìn đến tờ lưỡi, rất nhanh liền ý thức đến, bị hắn giết người bên trong, khẳng định có một cái thân phận không đơn giản. Trên thực tế thật đúng là như vậy. Cái kia cam thủ Hồ Vi bái nguyệt giáo đệ tử, lại là tên kia cùng Ngụy Quốc công chúa liên kết thân trưởng lão nhi tử thân truyền đồ đệ. Chết không được sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Dù sao trừ bảo vệ bái nguyệt giáo uy nghiêm, đối phương cũng phải tìm về tự thân mà nuôi, bằng không thì cũng quá mất mặt. Chỉ là, liên tiếp 3 ngày, bái nguyệt giáo không thu hoạch được gì, cái này để người ta khiếp sợ. Dù sao cũng là từ trước tới nay đầu một lần, ai có thể nghĩ tới sẽ là loại này kết quả. Có thể nói chấn kinh đầy đất trong mắt. Chẳng lẽ nói, cái kia tại Thiên Nhai Hải giáp tiểu lâu giết người ra hỏa, sớm đã rời đi tòa cổ thành này? Không ngờ à, nhưng cũng chỉ có cái này khả năng, nếu không Bái Nguyệt giáo đã đào sâu ba thước, như thế nào tìm không ra người kia đến? Tối thiểu phát hiện chút dấu vết vẫn là có thể a. Nói cũng phải, bất quá còn có một cái khác khả năng, giết người hung thủ đã sửa đầu đổi dung mạo dịch dung. Mọi người nghị luận ầm ĩ không thể không nói Những này ăn dư quần chúng bên trong, có không ít người tiểu náo võ vẫn là rất thông minh, cái gì khả năng đều cho ngươi nói ra đến, thẳng thắng. Đáng tiếc, liên tính như vậy lại như thế nào đâu. Bái Nguyệt Cổ thành đủ để tiếp nhận hơn 5 vạn người ở, tuy nói phạm nhân liền có một nửa, có thể còn lại còn có hơn phân nửa tu sĩ đâu, Bái Nguyệt giáo liền tính cường thế đến đâu, còn có thể từng cái đi thăm dò. Cái kia khó tránh không thực tế. Ma Hobi chính là lợi dụng điểm này, tại cái này khẩn trương cùng nguy hiểm ba ngày không những không đi, ngược lại còn muốn, có thể hay không tiếp tục mượn đường rời đi. Chương 104 Đại kết cục chương 104, đại kết cục Hồ Vi làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Hắn mượn đường tưởng niệm rất nhanh thất bại. Nguyên nhân là, bên trong Bái Nguyệt giáo cũng không biết là vì tìm bến nên dạy mặt mũi, vẫn là bị giết đệ tử có một cái thân phận kẻ thù, lại trong bóng tối bận dụng một kiện trọng bảo. Bái Nguyệt cổ kính. Cái này gương dẫn ra ánh chăng, có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa nhìn phá hy vọng, chỉ cần tại ban đêm xuất hiện người, trong phạm vi nhất định đều hiện ra chân dung, công hiệu không thể bảo là không lẩn móp cùng cường đại. Thật là bất hỏng. Hồ Vi thế thì chiêu. Tam sinh cùng nhau không chỗ che thân. Lộ ra hắn lúc đầu mày kiếm mắt sáng, giống như trúc tiên gặp phàm gian dẫz, cả pin cái kia bái nguyệt giáo trưởng lao hung hăng hiếp đi mắt. Ha ha ha ha. Nguyên lai like người này đã sửa đầu đổi dung mạo đi tới ta bái nguyệt giáo địa bàn, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thôi động cổ kính bái nguyệt giáo trưởng lão có thể không chỉ một người, mà là chọn bẹn bốn cái, trong đó một tên trung niên tướng mạo nam tử cất tiếng cười to, con mắt băng lãnh. Bởi vì hắn chính là cùng Ngụy Quốc Linh Lung công chúa liên kết thân tên kia trọc yếu trưởng lão như tử, họ nữa tên Tiền. Mà mấy cái kia bị giết đệ tử bên trong. Liên bộ hắn thân truyền, bằng không thì cũng sẽ không đích thân xuất động. Vô Thanh vô tức vây quanh Thiên Nhai Hải Giác tiểu lâu, lần này nhất định muốn bắt sống cái kia họ Hồ tiểu tử kia, giải nguy quốc bị chấn nguy li cục. Hắn hạ từ mệnh lệnh, hành động cũng rất cấp tốc. Trời còn chưa sáng, Bái Nguyệt giáo bốn tên trưởng lão liền từ phương hướng bốn cái phương hướng bao vây tiểu lâu, bọn họ tu vi cường đại, đánh ra từng đạo ánh sáng, từ bốn phương tám hướng tập hợp đàn bảo. Xoẹt. Nháy mắt tạo thành lồng giam phong côn tiểu lâu. Cơ hồ là trong cùng một lúc, chính trong phòng sửa chữa công pháp đẳng cấp hồ bị, đột nhiên mở hai mắt ra. Sự tình ra khác tưởng nhất định có yêu, hắn phát giác được dự cảm không tốt. Chủ yếu là khoảng thời gian này bị đội giết quen thuộc, nuôi thành tuyệt cao lòng cảnh giác. Nói cách khác, không quản động tĩnh bên ngoài cùng hắn có quan hệ hay không, hắn cũng sẽ không bỏ mặc, hoặc là ngồi chờ chết. Đột nhiên, phình một tiếng, cửa sổ bị một cơn gió mạnh thổi ra. Một đạo ánh trăng chết xệ mà vào, tia sáng chói mắt, gã kinh hổ bi nhe mắt. "Hoát con, lúc này nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Vừa phàn nghe răng cười, trong tay nắm lấy một chiếc gương cổ, chiếu hướng hổ bi nhìn thẳng hắn chấn rung, đó là một kiện bái nguyệt cổ kính hàng gái, đồng dạng nắm giữ loại kia công hiệu. Đối hắn mà nói, bắt lấy đối phương, so tìm kiếm sát hại chính mình thân truyền đệ tử cái kia hung thủ trọng yếu nhiều lắm. Bái Nguyệt giáo, Hồ Vi thần sắc hơi trầm xuống, nhìn về phía người trung niên con mắt sát cơ ẩn hiện, hắn không biết đối phương vì sao lại phát hiện chính mình, nhưng trước mắt không phải soán suất cái này thời điểm. Ngay lập tức, hắn lấy ra thẻ bàn, lại lấy hơn 200 viên chúng phẩm linh thạch là nhiên liệu thôi động bọn họ kích hoạt trùng truyền chuyển, chuyển tống trận, liền muốn truyền tống rời đi. Sao có thể đoán được? Kia sáng im bặt mà dừng. Ngươi quả nhiên có chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, nơi đây đã sớm bị Bái Nguyệt trận pháp hạn chế truyền tống. Tuy chỉ là tạm thời hiệu quả, nhưng cũng đủ để cả ngươi. Lại một người trung niên xuất hiện, khí tức cường đại, âm thanh rất lạnh, giống như mùa đông khắc nghiệt nơi tới. Một trang đại chiến hết sức căng thẳng. Bái Nguyệt giáo nghiêng ra bảy đại cường giả, tất cả đều là bựa xa đạo cung bí cảnh cao thủ, bọn họ đem rượu lầu bao bọc vây quanh, vận dụng hạn chế truyền thống trận pháp phát trận, tính toán đến cái trong ngũ bắt ba ba. Trên thực tế thật đúng là thành công. Sau đó không lâu, Hồ Vi bị bức ép đi ra. Cứ việc thủ đoạn ra hết, thi triển không chỉ một loại tiên giai công pháp, thậm chí đế pháp, có thể vẫn cư không được lại bị mấy tên người trung niên vận dụng bái nguyệt giáo cổ pháp đánh đến ho ra đầy máu. Cuối cùng, hồ vi thiên độ tinh huyết liều mạng, đáng tiếc vẫn là vô dụng, cuối cùng chết trận, lựa chọn tự bạo mà chết. Xin lỗi, kết thúc.